1976 Đường phố Đế Đô vốn náo nhiệt, bây giờ vì triệu Bân lại càng trở nên náo nhiệt hơn. Cơn ngân thiên tông đã trở thành một huyền thoại. Truyền thuyết về hắn, truyền khắp mọi ngóc ngách của đại hạ. Quả mạnh, đúng lễ yêu nghiệt nghịch, nghịch tiên. những tiếng bàn tán vang lên không ngất. Những câu thế này, thế nhân không biết đã nói bao nhiêu lần. Đêm nay bọn họ nói với kiểu cách rất lòng trọng. Có rất nhiều người. Vì hắn mà họ hét quan hô Chẳng khác nào chào đón một đại anh hùng So với cơn ngân Trong trạng thái cãi lão hoàng đồng Thì cơ ngân bình thường Vẫn thuận mắt hơn Thứ duy nhất không hoàn mỹ Chính là khuôn mặt quá đại chúng của hắn Dù vậy Vẫn có nhiều nữ tự thế gia Chấp chấp đôi mắt đẹp lung liến Khi nhìn thấy hắn ta Từ xưa anh hùng khó qua ái mỹ nhân Lời này có thể áp dụng ngược Nhưng không ai dám lại gần. Bởi vì sát khí mà triệu bân bọc phát ra quá nồng đậm. Hắn phải giết nhiều người thì mới có thể bọc phát ra sát khí bậc này. Trong ma vật có vô số người đã chết trong tay của hắn. Trong đó có cả những người bị thiên kiếp của hắn đánh chết. thiên kiếp của hắn giết người, tức là hắn đang giết người. Mà giết người sẽ có sát khí ngân tụ, khát sâu vào xương cốt và linh hồn. Vì vậy thế nhân không chỉ nhìn hắn với sự tôn trọng Mà còn nhìn hắn với sự sợ hãi Triệu bân như người qua đường lặng lẽ đi qua Hắn nghe có những tin đồn về mình Khi đi ngang qua cầu vòng Hắn có thể mơ hồ nhìn thấy phủ đệ sới da Hàng vạn ngọn đèn đang tháp sáng sâu ở bên trong sương mù Nhưng những ngọn đèn này Trắng trôi mắt hơn thường ngày rất là nhiều Lộ trắng dành cho đám tang đã được treo lên Bộ sương, bởi nhỏ rồi. Tới trước cửa phủ đệ sở gia, hắn lẩm bẩm mà nói, không ai ngăn cản, cũng không một ai dám đi ngăn cản. Trước sành lớn sở gia đã có rất nhiều người, đều mặc y phục trắng. Những đứa trẻ khóc rấm rứt, lớp người già mặc dù cố gắng kìm nén, nhưng vẫn không thấy kiệm được nước mắt chảy ra. Hắn nhìn thấy trưởng tộc sở gia cũng nhìn thấy lão tổ sở gia. Trong trí nhớ, Cả hai người đều rất oai hùng. Bây giờ hãng thấy tóc ai cũng đã bạc phơ Thân người cuối gầm, tiều tụy không chịu nổi. Giống như mắc phải bệnh hiếm nghèo. Người đầu bạc tỉnh kẻ đầu xanh. Không có nỗi đau nào trên thế gian đầu hơn cái nỗi đau này. Triệu bân lần nữa, lấy quan tài băng ngọc. Lúc này cảm xúc bị kẹm nén và nỗi đau của toàn bộ sới da cuối cùng cũng trào ra. Họt quỳ xuống trước quan tài. Từng người từng 11 khóc. Tiếng khóc tràn ngập sớ gia, truyền khắp đế đô. Tất cả mọi người nghe thấy đều ngưng trọng. Sau khi thới dài một hơi, đều cầm lấy bình rượu rót xuống đất. Tôi xin lỗi. Triệu Bân đứng rất lâu mới lên tiếng. Không biết là đang nói với sở vô sương hay với người của sớ gia. Không ai trách hắn. Sở vô sương cũng vậy. Cả sớ gia sẽ không trách hắn. Có nhiều yêu nghiệt tiến vào ma vực, bọn họ đều có thể tưởng tượng được những khó khăn gian khổ ba người Triệu Bân đã gặp. Hắn có thể mang thi thể của sớ vô sương về an tán, thì bọn họ đã vô cùng cảm kích. Làm sao còn có thể trách hắn ta? Nửa đêm Triệu Bân mới lặng lẽ xoay người. Hắn khoác áo bào, tựa như một cô hồn giả quỷ, lang thang trên đường phố đế đô. Trong bóng tối, có quá nhiều người đang theo dõi hắn. Còn sát thủ là sinh môn, có cường giả tới từ các quốc gia, cùng có người của Hoàng Ánh Vệ. Một bên ám sát, một bên bảo vệ. May mắn thay tất cả đều ổn. Cường giả của các quốc gia khác cùng với sát thủ la sinh môn xem như vẫn còn đầu óc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, đế đồ sẽ trở thành nơi chôn xác của bọn chúng. Triệu bân đi tới thành Lâu, lặng lẽ bước vào. Người ta nhóc này đất sớ là không có lương tâm. Những cường giả âm thầm đi theo bảo vệ không khỏi thới dài. Vừa mới mang thì thấy sớ vô sương rớt về thì liền đã chạy tới thanh lâu. Bọn họ không biết nếu như sớ vô xương còn sống thì nàng cũng sẽ lặng lẽ vào đó cùng với hắn. Vẫn là căn phòng kia. Khi triệu bân đẩy cửa bước vào, trên bàn vẫn còn hai vò rượu. Hẳn là đào vô ngân đã để sẵn Triệu bân dập nến Lấy kính viễn vọng Tầng 9 hình thách đang sáng đèn Hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng mẹ mình Đứng trước cửa sổ Nhìn về hướng nam Hẳn bà đang nhìn về phía thành vòng cổ Nhân rồi lại vô tình liếc mắt Nhìn sang thanh lâu Máu mũi tình thâm Giới mẹ con luôn có một mối liên hệ Rất thần kỳ Thật không may bà không thấy nhìn thấy con của mình Không biết Triệu Bơn đã đặt kính viễn vọng xuống từ lúc nào, hắn là mẹ mình rất mệt mỏi, hoặc trên người bà đã bị phong ấn. Khi phong ấn tới thời hạn, thì bà phải nặng nề, chìm vào giấc ngủ. Triệu bân ngồi vào bàn, cầm lấy rượu đao vô ngân để lại, một mình uống cạn trong bóng tối. Không biết từ lúc nào, hắn lại đặc biệt thích bóng tối. Chỉ vì trong bóng tối, hắn mới dám xé bỏ lớp ngụy trang của mình rượu cúa đau vô ngân để lại rất mạnh. Chưa hết say, thì đã rời đi trong bóng đêm. thành lâu vào ban đêm rất náo nhiệt, tắp nạp người ra kéo vào. trời khói thành lâu, triệu bân đứng yên vị, vô thức nhìn xung quanh. Hắn luôn cảm thấy, dường như thiếu một cái gì, là thiếu một người. Trước đây mỗi khi ra khỏi thành lâu, hắn sẽ đều gặp phải tiểu thư sở gia. Lần này không còn bóng dáng xinh đẹp, Chờ hắn ta nữa Hắn vô thức ngước nhìn lên bầu trời đầy sao Khi con người chết đi Họ sẽ biến thành những ngôi sao trên bầu trời Sau này khi sao trăng sáng tỏ Người có ngước nhìn ta hay không? Những lời nói trước khi chết của sớ vô sương Vẫn vang lên bền tài của hắn Nhưng hắn không biết ngôi sao nào mới là sớ vô sương Đế đô phộn hoa Thành lò tấp nập người đi kẻ lại Chỉ có triệu bân như một khúc gỗ lắng lặng đứng ở đó. Lắng lặng nhìn lên bầu trời sao? Người qua đường đều phải nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Cái tên này bị bệnh rồi sao? Tại sao lại đứng nhìn chầm chầm lên bầu trời? Hắn đang nhìn bầu trời chăm chú tới mức. Không biết rằng có người đang phòng ấn hắn. Bị một tấm bùa màu vàng phong ấn. Cấp bậc của bộ chú không hề thấp. Có thể phong ấn chân nguyên cùng với đàn hải. Thiền nhãn cũng đã bị phong ấn. Người ra tay là hai lão già, một đen một trắng. Đều là người của Linh Lung Phủ. Người áo đen là Hát Huyền lão Đạo, người áo trắng là Bạch Huyền lão Đạo. Bọn họ phong ấn cơn ngân về mệnh lệnh của Linh Lung. Cái tên này chỉ được trong đế đô, nếu chạy lung tung ra ngoài, thì có một số việc bọn họ không thể nào giải quyết được. Nên sau khi hắn đem thì thể xấu vô xương trở về thì phải nhanh chóng mang hắn về lên lung phủ. Đương nhiên vẫn còn một lý do là không cho hắn ta quay về thiên tông. Mà với tính cách của cơ ngân hắn sẽ tìm ân minh để liệu mạng bởi vì ân minh đánh tàn phế bạn bè của hắn. Cơ ngân rất mạnh ở ma vực đã đánh bại hôn hổ ma khôi cùng rắn tám đầu thân dung. Nhưng phải biết rằng hôn hổ cùng rắn tám đầu đã suy yếu chiến lược không bằng 1 10 thời kỳ đến cao ân minh hắn đã nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều ngày một nửa sức mạnh của vĩ hoàn toàn có thể thoải mái đánh diệt cơ ngân dù sao cũng không ai hay biết trạng thái bá đạo nhất của cơ ngân có thể tùy ý mở ra nữa hay không ngay cả khi hắn có thể tùy ý mở ra trạng thái bá đạo thì có lẽ cũng sẽ không thể đánh bại ân minh Cuối cùng hành động của Linh Lung đều là bảo vệ tên nhóc này. Tại sao lại phong ấn tỏ? Triệu Bân câu mày. Linh Lung sầu môi chồng ơi. Hai vị trưởng lão miếm cười, cường chế mang hắn ta đi. Ở sâu trong Linh Lung phủ, một rừng trúc tím tính lặng. Bình thường Linh Lung đều tu luyện ở đây. Khi Triệu Bân được đưa tới, Linh Lung đã đợi sẵn trong định nghỉ mát. Ngồi đi. Linh Lung khẽ nói, tự tay pha một bình trà đắng. Triệu Bân không trả lời, chỉ ngồi đối diện với Linh Lung. Trong vài ngày tới, người sẽ tu luyện ở đây. ta còn có chuyện phải lòng. Hắn còn có việc là cứu mẹ của mình, tìm đèn trường minh, đánh thức Liễu Tâm Như. Có rất nhiều điều đang chờ hắn làm. Cái gọi là tính tu, vậy hắn chẳng có lợi ích gì. So với việc tính tu, Hắn nghĩ mình phải trải qua sinh tử đại chiến thì mới có thể gọi là lột xác. Tám vương triệu đã hạ lệnh ám sát. Ta không thể để người ra ngoài. Tóm dương triệu đã họ lệnh ám sát. Triệu Bân nhú mày linh lùng không giải thích. Nghĩ rằng tự triệu Bân cũng có thể đoán ra. Sau khi triệu Bân buộc miệng hỏi, thì liền không tiếp tục hỏi. Hắn đã giết nhiều yêu nghiệt thiên tài, toàn là hoàng tử của các vương Triều Thiếu chủ của các gia tộc lớn Nhân tài của các quốc gia hàng đầu Giống như thần dung Là ký chủ rắn tám đầu Là thái tử vương triệu Hát Long Một người kế thừa ngai vàng trong tương lai Đã bị tiêu diệt Hầu hết các vương triệu khác cũng là như thế Không ít truyền nhân Của các gia tộc ấn giật Gia tộc không muốn trả thù Mới lạ lạ Nếu như đoán không làm Thì tám vương triệu lớn Không chỉ phái cao thủ của nước mình mà còn thuê thêm sát thủ là sinh mung. Những người này chỉ muốn hắn bước ra khỏi đế đô mà thôi. Một khi bước ra, thì bọn họ sẽ không do dự mà giết chết hắn. Người nên cảm thấy vinh hạnh. Tám vương triệu lớn hạ lệnh ám sát, xưa nay chưa từng có đâu. lên luôn nói rồi rót một tách trà cho triệu bân. Triệu bân im lặng. Hắn nên cảm thấy vinh hạnh. Tuy nhiên, hắn sẽ không bao giờ sợ hãi. Nếu như tám vương triệu lớn dám động tới vảy ngược của hắn, thì hắn cũng không ngại phá nát thiên hạ này. Lời này hẳn là đã quá phóng đại, bởi vì thực lực hiện tại chế đạt ở địa tàng tầng 1. Tuy nhiên hắn vẫn còn trẻ, còn nhiều thời gian. Rồi có một ngày, hắn sẽ trở thành cường giá chấn thiên, hơn nữa còn có thể đạt tới thiên võ. Chọc tới hắn, hắn cũng không ngại đại khai sát giới. Nguyệt thần nói không sai, trong một thế giới chỉ có kẻ mạnh được tôn trọng, thì đánh đắm mới là đạo lý. Bất tự bất diệt, đó là trạng thái gì? Tôi không biết. Trợ Bân nhẹ lắp đầu, hắn đã xem qua thiên thư huyền môn, nhưng bên trong không viết về điều này. Hắn chỉ biết trạng thái đó vô cùng bá đạo, nếu như không có trạng thái bất tự bất diệt, hắn đã sớm mất mạng rồi. Sau này hắn đã cố mở ra Nhưng vô ích Hắn ta không nói dối Linh luôn thầm nghĩ Ngay cả bản thân cơ ngân Hắn không biết đó là trạng thái gì Chỉ có thể trách Võ đạo bác đại tinh thâm Có một số trạng thái Ngay cả chủ nhân cũng không thể giải thích được Cơ thể con người tiềm năng vô hạn Những gì họ biết Chỉ là phần nội của tán băng chìm Có rất nhiều bí ẩn chưa được khám phá. Nghỉ ngay trước đi. Lên lung để lại một câu rồi quay người đi. Còn những nghị vấn. Tạm gác lại để ngày sau hỏi. Bây giờ tốt hơn hết là không nên đề cập ở chuyện ma vực. Chính là vết sẹo lớn của cơ ngân. Tuyên vũ sự quân đâu? Vẫn đang ngủ. Nếu như tỉnh lại ta sẽ bảo hắn tới tiệm ngươi. Triệu bân hết sau một hơi. Ngày đó khi hắn tìm thấy thiền vũ thì thương thế của thiền vũ đã rất nặng. Căn cơ đều bị phá hủy. Sợ cho dù có tỉnh lại thì cũng sẽ trở thành một phế nhân. Hắn không biết tẩy tủy dịch cân kinh của mình có thể giúp cho thiền vũ tái tạo căn cơ hay không. Hắn có nhu cầu gì? Đáp ứng hết đi. Khi rời khỏi rừng trúc Linh Lung để lại lời nhắn cho Hát Huyền và Bạch Huyền. Nghe ý tứ của câu này Dường như nàng thực sự muốn giam cầm cơ ngân ở đây 10 năm. Tất cả đều đáp ứng. Lên luôn đi rồi. để lại sau lưng hai lão già, một đen một rắn, đang cao mày thật chặt. Hai lão già đều đang nghĩ những chuyện bậy bạ ở trong đầu. Nếu như cái tên nhóc này muốn có cô nương nào đó bầu bạn, thì chẳng phải chúng ta phải mang tới cho hắn hay sao? Nếu như tên nhóc này muốn tìm Hoàng Phi tâm sự, Thì chẳng lẽ chúng ta cũng phải đem hoàng phi tới đây? Tại sao bọn ta không còn đặt quyền này? Hai láo già vuốt rau bắt đầu nhớ lại quá khứ. Trong rừng trúc, Triệu Bân đã phá được phong ấn. Phong ấn thiên nhãn cũng bị hắn phá được. Mặc dù nói sẽ ở lại, nhưng thật ra hắn không ở lại đây. Hắn thật sự còn rất nhiều việc phải làm. Dù phong ấn đã bị phá, Nhưng hắn vẫn không bước ra khỏi rừng trúc tím Bởi vì xung quanh rừng trúc tím Có một màn nước phòng ấn Nếu muốn bước ra khỏi rừng trúc Thì màn nước sẽ tự động Biến hóa đẩy hắn trở lại Hắn đã thử phá màn nước Nhưng ngay cả vạn kiếm quỷ nhất Cũng bị màn nước hấp thụ dễ dàng Thuật đồn thổ Hay bay lên trời Cũng không thể dùng được Thậm chí ngay cả thiên nhạc thấn thân Không thể giúp hắn dịch chuyển ra ngoài Cộng gian sao? Triệu bần vương tay nhẹ nhàng chạm vào màn nước cho 1978 Đây là một loại trần pháp không gian Khả năng tấn công mạnh Chuyên để nhốt người Tất nhiên cũng dùng để phòng ngự Người bên ngoài muốn tiến vào Ví dụ như sát thủ của La Sinh Môn Phải phá vỡ thủy mặt mới bước vào được Triệu Phi có phương pháp mở cửa Đúng là đánh giá thách đồ đệ của Hồng Uyên Bên trong phủ đệ giống một bí trận như thế. Ngay cả thiên nhạc thân thân cũng bị ngăn lại. Tiếc rằng phần thân ở bên ngoài đã bị hủy hoại trong lúc đổ kiếp. Trận pháp này dường như là một kiểu tiên trận không hoàn chỉnh. Đều dính dán tới không gian. Gừng càng già càng cay. Có lẽ linh lùng đã đoán được. Những nơi bình thường thật sự không thể nhốt được cơ ngân. Thực tế cũng chứng minh trận pháp không gian này Thật sự khiến cho Triệu Bân bó tay Châu Phi Công Người không ra được đâu Ở bên ngoài rừng trúc Bạch huyền lão đạo ung dung mỉm cười Hát huyền lão đạo cũng có mặt Bác chân ngồi trên mộm đá Chẹp miệng hút thuốc Trong mạng khói thuốc lượng lờ Như đang tu tiên Ánh mắt ông nhìn Triệu Bân cực kỳ thăm trầm Đây là một nhân tài Nhân tài nghịch thiên Cao thủ yêu nghiệt nhất Của tám quốc gia Gần như bị đồ sắc sạch. Tám vương triệu liên hợp. Mời sát thủ la sinh môn. Thôi thả ở đây cho an toàn. dẫn bối có chuyện quan trọng. Triệu bân chắp tay hành lễ. Sợ mỗi nấu rồi. Nếu để lạc mất người. Đằng tống hai ta dọc cung. Ấy. Câu này còn nửa ý sao? Hai ta còn chưa có lấy vợ. Nói chồng nội nghe. Vừa không chết vừa không bị thương. Là cái chuyện gì? Bạch huyền láo đạo cười Câu này vừa nói xong Hát huyền láo đạo cũng vấn tay lên ta không biết Triệu bơn xoay người Quay lại vào rừng trúc Nói thật lòng Hai lão đạo rất khó ở Chuẩn bị sẵn một câu chứ thề Điều này quả là an ổn hắn ta nói thật Quay về rừng trúc Triệu bơn khoanh chân ngồi Nhưng trước khi ra ngoài Phải hồi phục nội thương Từ khi quay về từ ma vực, đây là lần đầu hắn tiến vào, bồi đắp căn cơ trong trạng thái tỉnh táo. Thiên kiếp đúng là một lần may mắn. Qua lần rửa tội của thiên kiếp, hắn thật sự đã thoát sát niết bằng. Về việc này, thuộc luyện hóa và thuộc luyện hồn không thể bị được. Không chỉ mệnh hắn thay ra đối thịt, còn tiểu Kỳ Lân, cây thần tạo hóa, kiếm lòng uyên. Mà nhất là Tiểu Kỳ Lân, qua một lần thiên kiếp. Vóc dáng của nó to hơn hẳn Sức mạnh cũng vì vậy mà tăng Hắn ngồi hết ba ngày liền Tới đêm thứ tư Mở mắt Thở ra một làng khói đục Nội thương trong cơ thể đã được chứa lành Qua một trận giết chóc và chật vật Bây giờ hắn mới đạt Tới trạng thái đỉnh nhất Kể từ khi theo võ đạo tới nay Tất nhiên không tính trạng thái Không chết, không bị thương Cô sẽ đẩy Cùng với tiếng hô Thiên vụ có mặt Trạng thái của thiên vũ không ổn, mặc mùi tái nhợt, khi tức u rũ. Chỉ có tu vi của địa tạng không có căn cơ của cảnh giới này. Bởi vì căn cơ của hắn ta đã bị phá hủy rồi, chẳng bao lâu sẽ bị dán tu vi. Cho tới một ngày sa súc tới độ biến thành người bình thường. Hai người gặp nhau, chẳng nói gì nhiều. Tất cả ở trong những lời không nói. Ba người vào ma vực, hai người trở về. Không chỉ riêng Triệu Bân ấy nấy mà thiên vũ cũng vậy. Kể từ khi tiến vào ma vực, hắn đã luôn đóng vai một người cản trở bước tiến của đồng đội. Hôm đó, đáng trà hắn không nên để một mình Sấu Vô Sương đối theo Hoa Bồ Đề. Nếu hắn đi, Sấu Vô Sương cũng không chết. Tối nay hai người không hiểu tại sao Hoa Bồ Đề lại bay đi. Dưới ánh trăng, cả hai uống rất nhiều rượu. Khi rời đi, Thiên vũ lão đà lão đảo. Hắn rời đi. Triệu bân tặng một bản tẩy tủy dịch cân kinh đã cải biến. Về việc thiên vũ có thể đắp lại căn cơ hay không, hắn không dám chắc. Dù sao, bị thương khá nặng. Rồi tẩy tủy dịch cân kinh chẳng phải là vạn năng. Tuyện bối, có thể thỏ tao ra ngoài được hay không? Triệu bân tê mép bìa rừng trúc, không biết bao nhiêu lần. Lần này mặc mùi hắn tái nhợt. Vì muốn phá trận pháp, hắn liệu mình cho nổ suốt một ngày một đêm. Thế nhưng không thể lại động nổi lớp thủy mặt kia. Trận pháp không gian gặp phái đoàn tấn công từ bên ngoài sẽ tự động vận hành. Dù là công pháp hay uy lực gì cũng sẽ bị tháo gỡ. Đếm này khá giống với thủy mặt thiên hoa của sở vô sương. Nhưng trận pháp không gian mạnh hơn thủy mặt thiên hoa. Dính tới không gian phải có bí pháp mới mở ra được. Hoặc là phải dụng năng lượng tuyệt đối cho nổ. Tiếc rằng hắn không sở hữu hai thứ này. E cao thú chứng thiên bị nhốt ở đây cũng chẳng thể ra ngoài được. Bất đắc dĩ, hắn đành phải cầu cứu hai vị tiền bối. Rõ ràng hai lão hát bạch cách không xa. Nhưng giữa còn cách một lớp thủy mặt. Không cho ngươi ra ngoài là gì tốt cho ngươi. Bạch huyền lão đạo nhấp một hớp rượu. Chờ một ngày thôi. Đố ngại cũng hổng được Triều bơn không nói nhiều Lại quay về rừng trúc Thay hắn đã đi xa Hai lão già chụm đầu vào Lấy tự trong lòng một tập tranh Ờ đích thị là hàng tốt Theo lời của hai lão Rừng trúc này chính là một cái lòng Cơn ngân là phạm nhân Còn họ là cai ngục Trong chừng tội phạm chán chết đi được Phải tự mình tìm niềm vui Làm sao được phá trọn đây Sau trong rừng trúc Triệu bơn không ngừng lắm bẩm Nhân tay lại lôi binh khí ra luyện Tôi luyện vào bên trong kiếm Long uyên Hắn vừa luyện vừa lĩnh ngộ trận pháp Còn về phần những mảnh vỡ kia Chúng được thu thập ở ma vực Tất cả đã tàn tạ rồi Không thấy hồi phục Tinh túy của mảnh vỡ vẫn còn Luyện vào kiếm Long uyên Có thể tăng thêm uy lực Hắn từng thử luyện hóa ma tâm kính Và ma lòng kiếm Thế nhưng dấu ấn của hai vật này quá mạnh Nếu không bỏ ra vài tháng trời Thì không thể luyện hóa được Tây chúng còn như thế Nói gì tới bất diệt chiến kích Dấu ấn do ma quân để lại Người thường khó lòng luyện hóa nổi Lại vào đêm hoa nở trăng tròn Phá trận không thành Triệu bần đứng dán trăng ngấn đầu nhìn trời Người chết như đèn tắt Làm gì có chuyện biến thành vì sao trên trời Nhưng hắn vẫn muốn tin rằng sở vô sương ở trên trời. Hắn sẽ tìm ra ngôi sao sáng nhất. Triệu bơn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra đàn đá. Dưới ánh trăng khẽ gãy đàn. Linh của đàn đã hoàn toàn chìm xuống. Vì vậy dù động tới dây đàn, cũng không có bị phán phệ nữa. Tiếng đàn hỗn loạn, nhưng có một thứ đầu thương lan ra. Hắn không hiểu âm luật, không có nghĩa, không thể học. Huyền mồm thiên thư có viết, gãy đàn cần dùng ý chứ không dùng lực. Cho dù không ai chỉ dạy, hắn vẫn tự mình thông hiểu. Quan trọng nhất là tâm cảnh và ý cảnh. Tiếng đàn chính là tiếng lòng. Mỗi một âm sát nhảy múa chính là chân dung của tâm hồn. Trước kia hắn không biết, bây giờ thì đã hiểu. Gãy ra một khúc đàn kỳ diệu vào đêm hoa nở trăng tròn. Hiến tế cho vị sao lấp lánh nhất Trên bầu trời kia Đêm khuya thanh vắng Tiếng đàn càng thêm rõ rệt Nói thiệt à? Tiếng đàn của hắn dớ ế Bên ngoài rừng trúc Hai ông già hát bạch Cầm theo nút bông nhét vào tay Xong việc Lại tiếp tục nghiên cứu hàng tốt Cái tên, cố, tên không để cố tình hông Đấy chung tầng ngủ mà Trong bóng tối Không ít người dụi mắt Ấn mình ở vòng vây bên ngoài rừng tự trúc Tiếng đàn giấy nghe thì rất kỳ diệu Tiếng đàn đánh bừa thì là tạp âm Trong chừng tội phạm vốn là một việc khô khăn Bây giờ người nào đó còn gáy đàn lung tung Tại sao mà Tiếng đàn rối bời vẫn chưa dứt Người bên ngoài Thế giới bên ngoài tất nhiên triệu bân không biết hắn chỉ lặng lẽ gãy dây đàn Hán đánh đàn quên cả chính mình Một vài người nào đó không thể chịu nổi. Không biết gãy thì đừng có gãy. Nếu không được, thì ta cho người mượn hàng tốt. Đáp lại chỉ là tiếng đàn rối bời. Nguyệt thần từng liếc mắt nhìn sang. Là khó nghe chết đi được. Xem ra chỉ cần bản thân không lung túng, thì người khác mới phải ngại. Đêm hôm đó, rất nhiều người không có được ngủ ngon. Học đàn cần có một quá trình. Nhưng quá trình của Triệu Bân hình như có vẻ hơi dài. Cho dù là khúc đàn tuyệt diệu nghe nhiều cũng thấy bực. Huống hồ háng đàn dăm bữa nửa tháng không có chịu ngừng. Đối với mấy ông già kia, chẳng khác nào là một loại tra tấn. Nửa tháng sau, quần thăm của mắt họ đen xì. Những cái ngáp bật ra liên tục. vả lại, tiếng đàn do Triệu Bân gãy rất là kỳ. Ban đầu nhét bông tay còn hữu dụng. Sau này biến thành vật trang trí bất đắp dĩ phải dùng tới chân Nguyên hình thành một lớp màn ngăn ở ngoài lỗ tay ngăn cách với tiếng đàn ban đầu chiều này rất hữu dụng về sau cũng không có tác dụng gì tiếng đàn xuyên tấu lớp mạng ngăn bằng chân nguyên Tóm lại không muốn nghe cũng phải nghe mấy lãotrà không chỉ có quần thăm mắt mà mặt mũi cũng xa sầm ai nghĩ Hẳn tên tiểu tử này lôi bọn họ ra đùi dẫn Nếu không ai rảnh Ngồi đánh đàn 10 ngày nửa tháng Người không buồn ngủ Chúng ta mắt nhắm còn mơ thế ác mộng Mơ một con heo đang gãy đàn cho bọn ta nghe Tiếng đàn cứ thao thao không dứt Không phải triệu bơn không biết mệt Mà là tâm trí quá lắng động Dùng ý không dục sức Đạo lý này rất cần thời gian để lắng lại Việc tiếng đàn này có lực xuyên thấu Là bởi vì nó là đàn đá. Không phải là đàn thông thường. Cho dù linh của đàn đã ngủ, đàn thường cũng không thể bị được. Xem là lão phu phải trồn người biết, cái năng đánh đàn nha Nửa đêm nửa hôm có lão già tay máy tay chân, lôi ra một chiếc đàn. Sáng tay áo, ngồi trong đình. Chịu đựng sự dày vò cả tháng trời, đã tới lúc ông phải phản kích mà cách phản kích ở đây là lấn át tiếng đàn hỗn loạn của cơ ngâm. Không thấy không thừa nhận, kỹ thuật đánh đàn của ông ta rất là khá. Người ở bên cạnh cũng sở hữu tuyệt kỹ thối tiêu rất thuần thục. Cách không xa còn có hai nhân tài kéo đàn nhị hồ, tiết tấu rất ăn nhập. Hàng máu nhất chính là người thối kèn Sona, vô cùng phấn khích. Tóm lại nhất định phải lấn được tiếng đàn của tên kia. Linh Lùng Phủ trở nên náo nhiệt hẳn cá lên. Sáng sớm, đột nhiên vang lên những âm luật rối tình rối mù. Người của Linh Lùng Phủ giật mình tịnh giấc. Tiếng đàn phát ra từ phú đệ, tới các người đi đường, cũng phải dừng chân ngó vào trong. là cái gì vậy? Người của Linh Lùng Phủ đa tải đã nghĩ thiệt. Có hoàng ánh vệ tuần ngang qua, cũng phải đúc kết một câu. Trên thế chàng có 18 loại binh khí. Phố đệ này thêm 18 loài nhạc cụ. Mẹ nó ngựa của đại hả bởi khùng mà. Sát thủ cường dạ của các nước ấn mình ở bên ngoài, lộ vé thăm trầm. Sáng sớm tinh mơ, ăn no rẫn mở. Họ không đợi được cơ ngân, nhưng lại đợi được cái thứ âm thanh này. Hôm nay mấy lão già kia cực kỳ hăng. Người nào người nấy, khỏe hết tài nghệ của mình. lên lung từ bên ngoài trở về. Sau khi bước chân vào phú đệ, còn phải bước ra mà nhìn. Ủa, đây là Linh Lung Phủ mà, ta có đi nhầm đâu. Giữa bao nhiêu âm luật, tiếng đàn của Triệu Bân vẫn một mình. Đàn đã bớt phàm, tiếng đàn rối loạn cũng không có tầm thường. Bao nhiêu âm luật đau đá nhau 3 ngày ba đêm, không lân ác được. Không ít lão già đã tới tìm Linh Lung. Ở lâu phùa vẫn luôn âm ý tưởng được ngâu du thiền họ. Nói chung họ không muốn ở lại Linh Lung Phủ. Cái tên tiểu tử cơ ngân kia, dường như sau khi trở về từ ma vực, rồi chui vào trong rừng tự trúc, là mở ra chế độ không cần thế diện, không phân biệt ngày đêm. Suốt ngày gãy đàn lung tung, đàn 10 ngày nửa tháng. Đàn hay thì đành chịu, nhưng đàn dở, tới ma quỷ cũng không thể chịu nổi. Cúc! Phản ứng của Linh Lung vẫn bá đạo như trước. Là cúp về vị trí của mình Ngoan ngoan ở yên Nếu không ta sẽ cho người tiến cung Kể từ hôm đó lên Luân đã ra khỏi phủ Bao nhiêu năm nay Đây là lần đầu nàng không muốn ở trong nhà của mình Cảm thấy thiền tòng vẫn thành tính hơn Nếu như Cô không phải là đồ đời của Hồng Quân Láo phu giới nhà cô Đám già tụ lại với nhau Thốt lên một câu thật lòng Nếu không phải vì đệ tử của Hồng Uy không cho động, lấu ông Phụ Thiên ngắn độc Bên kia còn có người nói nặng hơn. Tiếng đàn không những không dừng, mà còn trở nên kỳ dị. Không biết từ lúc nào tiếng đàn lại có thể truyền xa hơn. Không chỉ vàng khắp phủ linh lung, còn truyền cách ra ngoài. Lèn lõi đường lớn nhỏ nhỏ. Tới nỗi gần như nửa đế đô cũng có thể nghe tiếng đàn hỗn loạn. Tiếng đàn còn có tác dụng hơn cả tiếng gà gáy. Có rất nhiều người thức dậy khi trời còn chưa sáng. Rồi toàn bộ đứng vòng tay bên ngoài phố linh lung, buông lợi mắng nhiếc. Không biết bắt đầu từ khi nào, tiếng đàn hỗn loạn bớt đi chút ồn ào, có thêm chút âm luật. Nghe kỹ thì tiếng đàn của người kia có vẻ không khó nghe như họ nghĩ. Ngày qua ngày, chẳng những không khó nghe mà còn du dương. Không có thầy mà cũng có thể tự giỏi. Nguyệt thần liếc mắt nhìn, không ngừng suýt xoa. Cái tên này đúng là học gì cũng nhanh. Không ngờ có thể tự mình ngộ ra được cầm khúc. Không chỉ tìm được lối đi còn khá là có duyên. Trong tiếng đàn chưa chút bi ai, chút thê lương chút lạnh lẽo, chút đau buồn. Không biết tại vì sao nghe một lúc thì khiến người ta bỗng có cảm giác muốn khóc. Sao, sao ta chảy nước mắt vậy? Mới nghe không biết được ý nghĩa trong tiếng đàn, nghe một lúc, lại biến mình thành nhân vật bên trong khúc nhạc. Rất nhiều người nghe tái lòng và rối bời, bất giác, chạy nước mắt nơi khỏe mắt. Có bản đỉnh rồi. Nguyệt thần lãm bẩm, hơi nhèo đôi mắt xinh đẹp. Tiếng đàn bị thường đánh thức một phần linh trong đàn. Hẳn là do chủ nhân của cây đàn từng bị tổn thương. Linh hồn cũng kế thừa nói bi thương cộng hưởng cùng với tiếng đàn của Triệu Bân Tạo ra một âm thanh Diệu kỳ Thậm chí Tiếng đàn không chỉ có khả năng xuyên thấu mạnh Còn có khả năng lan tỏa rộng Rồi thêm có một loại đàn ý đáng sợ Là loại đàn ý có thể dùng để sát phạt Trận pháp không gian đã bắt đầu rúng động Thủy mạc chèo phụ các rừng trúc Cũng bắt đầu méo mó Tiếng đàn vô hình, tiếng đàn bá đạo, không ngờ lại là làm đảo lộn trận pháp càng khung. Tiếng đàn dánh trăng bi thương lạnh lẽo, triệu bần đánh đàn như quên mất chính mình. E tế bản thân cũng không biết tiếng đàn hỗn loạn đã biến thành một khúc nhạc tuyệt vời. Không biết có bao nhiêu người phải im lặng khi nghe khúc nhạc này. Và cũng không biết có bao nhiêu người rời nước mắt trong lúc lòng dạ rối bơi. Ừ học mọi thành nữa. Hai láo già hát bạch ở bên ngoài rừng lắm bà lắm bẩm. Bên ngoài rừng tự trúc cũng có người lắm bẩm y như thế. Nếu vậy thì thiên phúc của cơn ngân quả là đáng sợ. Về mặt ý nghĩa thì luyện đàn khó hơn có luyện võ. Phải có người dạy thì mới được. Tên này không ngờ lại có thể không cần học cũng có thể thông. Nghe kỹ lại còn nghe ra được ý nghĩa trong khúc nhạc. Nhạc ý quá đối bị thương Từ tập âm tới bài nhạc Quá trình dài dòng Bồn chán này lại vô cùng thay lương Tiếng đàn đang thay đổi Tâm thái cũng đang thay đổi Và cả người đời cũng đang thay đổi Trước Rất nhiều người muôn mắng chửi Bây giờ Ở cả trong và ngoài phố linh lung Đều chăm chú lắng nghe Thậm chí Tới cả các sát thụ ẩn nắp bên ngoài Cùng rối bời tâm trạng nặng triểu Linh luôn quay về từ sớm. Nghe tới lặng thinh. Thì ra hắn đang ngộ cầm. Tiếng đàn bi thương đi thẳng vào tim. Khiến nạn nghe cũng rời nước mắt. Trong ký ức của nàng Thì người có thể đàn được tới cảnh giới như vậy. Chẳng được mấy ai. Tên hậu bối. Lại lần nữa khiến nàng phải bất ngờ. Khúc vô sương. Cô có thích hay không vậy? Sau một tháng. Cuối cùng Triệu Bân cũng tỉnh. Lẩm bẩm ở âm lượng. Chỉ có một mình hắn có thể nghe được. Khúc vô sương là cái tên hắn đặt cho khúc nhạc này. Có lẽ trời xanh cũng đã bị cảm động. Mưa rời lất vứt. Vần sáng ánh sao chiếu lên người hắn. Như một chiếc áo choàng. Chè mưa giúp cho hắn. Thú vị thật. Nguyệt thần lẩm bẩm ngấn đầu nhìn. Tiếng đàn chưa dứt. Mà vang vọng trong đêm theo những giọt mưa phùng. Đàn đá không có tầm thường. Linh của đàn đá càng không tầm thường. Nó đang được đánh thức từng chút một. Không chỉ vậy, nó đã cho triệu bân một loại đặc quyền là không bị phán vệ. Triệu bân và đàn như có tầm ý tương thông. Chỉ cần hắn đồng ý, thì khúc nhạc bi thương sẽ phát huy khả năng sát phạt ngay lập tức. Cho hắn thêm ít thời gian nữa, hắn có thể dùng tiếng đàn Làm rối loạn trần pháp. Có thể dùng ý đàn phá được thủy mặt. Nguyệt thần miếm cười. Tiếp tục chống lại lời nguyên. Không biết tới lúc nào tiếng đàn mới dừng lại. Người bên ngoài rừng trúc đều vấn tay nghe. Họ nghe chưa đã ghiền. Còn muốn nghe thêm một bài. Ngặt nổi một lúc lâu không thấy động tĩnh Triệu bân đang lĩnh ngộ. Hắn lĩnh ngộ về đàn và trần pháp. Hắn muốn tìm ra một điểm đổ phá phá tàng thuế mặt chế bằng một đồng. Hơn nữa, còn phải chọn thời cơ thích hợp, tốt nhất là nhân lúc linh lung ra ngoài. Im lặng. Sau một tháng, phủ linh lung và đế đô đều trở nên yên lặng. Nói thật, có nhiều người cảm thấy không quen. Trước đây muốn ngủ thì không ngủ được, giờ càng khó ngủ hơn. Quỷ mới biết, cuộc tiếng đàn của cơ ngân có ma lực gì. Mà người nghe xong lại muốn nghe tiếp nữa Bên này thì yên ắng Nhưng tình hình ở biên quan lại rất căng thẳng Từ khi tám nước phát lệnh truy sát Thì liên quân của tám nước Đã đánh nhau tròn một tháng Long triều đại hạ nằm ở giữa Còn tám vương triều lớn nằm xung quanh Nhìn từ bản đồ Có thể thấy đại hạ đang bị bao vây Trong lần chiến tranh này Tám nước liên thụ tấn công đại hạ từ tam hương Tất cả các biên quan lớn đều có chiến sự. Hơn nữa chiến sự đều rất gác gao. Biên giới Đông Nam khói lửa ngút trời. Đứng nhìn từ trên cao sẽ thấy đại chiến diễn ra ác liệt. Quân đội của Vương Triều Đại Nguyên tấn công dữ dội. Nhìn thấy cờ chiến của quân Xích Diễm đang bay phần vật ở trong gió. Chương 1981 Thuật áp Tinh Chiến lực của quân Xích Diễm Đại Hạ thật sự không phải chuyện đùa. Mười vạn quân xích diễm Trấn thủ ở biên quan Chẳng đứng đợt tấn công Có 50 vạn quân của đại nguyên Trận chiến kéo dài một ngày một đêm Nửa sai xích diễm rút lui Nàng đã cạn kiệt sức lực Cả chiếc áo choàng đang tung bay của nàng Đều nhường máu tươi của nàng và kẻ thù Mãi tới khi bước vào danh trướng trung tâm Nàng mới vấp ngã Rồi phun ra một bún máu Kinh hoàng Trận chiến này quá là kinh hoàng Thân là thống xoáy Nàng cũng đã bị thương nặng Sư Tôn, Sương Nhi Cầu linh hồn hai người ở trên trời của Linh Thiên Nàng cầm trên tay hai miếng ngọc bội Một tím màu xanh Một do Sư Tôn của nàng tặng Sư Tôn chính là cựu nữ xoáy xích diễm Nửa tháng trước chết trận xa trường Miếng còn lại là của Sở Vô Sương Chỉ trong một tháng Sở là mất đi hai người thân Nàng chỉ dám rơi những giọt nước mắt đau buồn khi ở một mình. Cầu họ phù hộ cho đại hạ vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Bất chợt, lại nghe tiếng trống sung trận. Quân đại nguyên vừa rút lui không lâu, lại tiếp tục tấn công tới. Nợ xoé cất cọc bội, lau sạch đôi mắt ngấn lệ, mặc lại chiến y. Khi nàng ở một mình, nàng là đồ nhi của sư Tôn, là cô cô của Sương Nhi. Nhưng khi mặc chiến y lên người, Thì nàng chính là nữ xoái của quân xích diễm bước ra khỏi danh trướng nàng chạy có một thân phận duy nhất đây là chiến tranh tàn khốc tới mức không có thời gian để đau buồn thân là thống xoái là bộ mặt của quân xích diễm cũng là bộ mặt của triều đình nàng tuyệt không thể lộ ra nửa điểm nhu nhược trước mặt các tướng sĩ cho dù có đau đứng cỡ nào nàng cũng phải chịu đựng có thường tích nặng nề cỡ nào Nàng cũng không được lộ ra sự thống khổ Hành động của nàng Sẽ ảnh hưởng rất lớn Tới tinh thần của quân đại hạ Dạo cơ ngân ra Tiếng cầm rống bên ngoài thành Vang lên kinh thiên động địa Nhưng tiếng cầm rống này Cũng vang lên khắp các biên quan lớn xung quanh Có một số việc Có thể lừa được thiên hạ Chứ không thể lừa được các vị nguyên xoáy chinh chiến lâu năm trên chiến trường Chỉ vì một cơ ngân Mà đủ để tám vương triệu lớn Phát động chiến tranh hay sao Nói tới chuyện này Thì tính ra cơ ngân cũng chỉ là một lý trò tốt Để tám vương triệu lớn xuất binh Báo thù chỉ là giả Liên minh thầu tấm đại hạ mới là thật Cho dù đại hạ có giao ra cơ ngân Thì chắc chắn tám vương triệu lớn Cũng không rút quân Nhưng nhận ra thì đã sao Các biên quan lớn của đại hạ liên tiếp báo nguy Ngay các quân xích diễm Cùng quân ngự Long bách chiến bách thắng Cũng sắp không thích chịu nổi nữa rồi Ngoài trừ hai đội quân này Những đội quân khác thàm chiến Đều đã bị đánh bại Trong đó quân hổ uy là thê thảm nhất Bị đánh 20 thành trì các đất đền tiên Cúi đầu sinh thần Hàng năm còn tiến công Bạn không đánh tôi tận đấy đâu Đây là lời đe dọa Tám vương triều lớn truyền tới Có lẽ sẽ có người hỏi Chẳng lẽ bọn họ không sợ Đại Hạ Hồng Uyên hay sao? Thiền Võ có chiến trường riêng của Thiền Võ Bọn họ tuyệt Không tham dự vào cuộc chiến như các quân đội Là hiệp ước cố xưa giữa các vương triều Nó cũng là điểm thèn chúc Nếu có Thiền Võ tham gia vào cuộc chiến Điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn sẽ có người xứ phạt Thế nhân tất nhiên không biết người đó là ai Sợ chỉ có cường giá thiên võ Mới có tự cách biết Bất kể thế nào Thì tám vương triệu lớn Cũng đã nói lên yêu cầu của mình Hoặc là các đất đền tiền Hoặc cúi đầu xưng thần Hoặc hàng năm tiến cống Các biên quan lớn liên tục báo nguy Tình trạng khó khăn tương tự Tồn tại nhiều ở trong triều đình Đêm nay trong điện kim loan Đã xảy ra tranh luận gay gắt Có phe chủ chiến Có phe chủ hòa Có kẻ chú trương giao ra cơ ngân. Cũng có kẻ chú trương cắt đất đền tiền. Có người vẫn chưa thấy chuyện này lớn. Còn muốn tìm vài cô nương đưa tới 8 phương triệu lớn để hòa thân. Lời này vừa nói ra, hoàng đế đại hạ lập tức phá hỏa. Hoàng đế tính là một đại hán tử. Ông hết sức cường quyết không hòa thân. Công tiến cống không cắt đất không đền tiền. Chỉ có một chữ đánh. Nghe chữ này của hoàng đế. Hoàng phi vũ linh mới có thể nở một nụ cười hiếm hôi. Hoàng phi lướt mắt nhìn hoàng đế. Năm xưa cũng không biết có gần có cốt nào trên người bị xếp say, mà bà lại mơ mơ hồ hồ, trở thành hoàng hậu của đại hạ. Thậm chí, hoàng đế còn có bối phận nhỏ hơn hoàng phi vũ linh. Ánh sao lắp lánh, ánh trăng sáng tỏ. Triệu bân như một bóng ma lướt qua lướt lại trong rừng trúc. Không phải do hắn nhàm chắn không có chuyện gì làm Mà là do hắn đang muốn xem xét kỹ trận pháp Chỉ cần xem xét kỹ Thì cho dù là trận pháp không gian hay tiên trận Hắn cũng có thể nhìn ra chút mạnh mối Trận pháp này không hoàn chỉnh Khi tấu lên khúc vô sương Hắn đã từng làm xáo trộn càng khung Mơ hồ tìm được dấu sơ hở Hơn nửa tối nay hắn đã tìm được Trong nhảy mắt Hắn có thể phá vỡ chỗ sơ so hở ra rồi chạy khỏi rừng trúc. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Hắn phải nghĩ cách có thể thoát hẳn ra ngoài. Nhóc con, ngủ chưa vậy? Ngoài rừng trúc truyền tới giọng của Bạch Huyền Lão Đạo. Chưa. Triệu Bân vừa qua sát trận pháp vừa thuận miệng đáp một tiếng. Đặng cho bọn ta nghe một khúc nhạc đi. Có thể thỏa ta ra ngoài hay không? Ờ không. Vậy thì không đạn Cuộc đối thoại nửa đêm hết sức đơn giản Hai lão già nhìn nhau Mặt mũi xám nguết Tốt xấu gì bọn họ cũng là sư huynh của Linh Lung Cho dù không cùng một sư phụ Nhưng so với Triệu Bân Thì vẫn tính là sư tổ Vậy mà hắn không nể mặt bọn họ Theo Nguyệt Thần Thì chưa lớn tiếng mắng hai lão Đã là may mắn cho hai lão rồi Triệu Bân đứng yên Nhìn chầm chầm vào ba thân trúc Bên trên ấn hiện trận văn, có vẻ như nhiều hơn một dấu sợ hở. Hắn đã xác định được trận pháp này là một tiên trận không hoàn chỉnh. Ngay cả hắn cũng có thể nhìn ra manh mối. Thì đủ biết tiên trận này đã bị phá hoại như thế nào. So với tiên trận ở ma vực, chắc chắn không cùng một cấp bậc Hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, khuôn mặt hồng hào ngay lập tức trở nên tái nhợt. Rồi phun ra một bún máu. Lòng ngực đau đớn như bị đau chém Thuật ốc tin Triệu bân vịnh vào thân trúc Để đứng vững Từ hồ biết chuyện gì đang xảy ra Hắn không còn xa lại gì Với thuật áp tinh Đây là một loại vô thuật Hết sức tà ác Cũng cực kỳ quý vị Đơn giản chính là tạo ra một con rối gỗ Rồi viết lên con rối Tên cùng với ngày sinh tháng đẻ của kẻ thù Dùng chú Pháp đã thường kẻ đó Hoặc là dùng kim châm đào chém lửa thiêu, khiến cho kẻ bị yểm chết không rõ nguyên do. Có rất ít người biết cách thi triển thuật này. Ngày xưa ở thành vong cổ, hắn đã từng trúng phái thuật này khi bị sát thủ la sinh mồm vây sát. Không ngờ lại có người dùng thuật này để ám hại hắn ta lần nữa. Hắn không kêu la, ngay lập tức khoanh chân ngồi xuống, khóe miệng chạy máu nhưng vẫn có thể chịu được. Từ ngày trúng phải thuật áp tinh hắn đã nghiên cứu rất nhiều. Tuy chưa biết cách thị triển, nhưng có thể tìm ra được kẻ đang thị triển. Hắn nhắm mắt lại, dùng võ hồn cảm nhận đối theo đường đi của chú Pháp quý vị. Chỉ cần tìm được ngọn nguồn của chú Pháp, thì có thể tìm ra kẻ thi thuật. Thuật áp tin tuy khó lòng phòng bị và có thể gây ra vết thương chí mạng, nhưng điều kiện tiên quyết, khoảng cách giữa kẻ thi thuật cùng người trúng thuộc không quá xa. Đây chính là hạn chế. Sở Thật chứng minh, việc hắn thi triển võ hồn truy ngược dòng pháp rất có hiệu quả. Kế thì thuật quả nhiên không ở xa. Ngay ở trong đế đô. Đang tiếp đạo hạnh của hắn ta có hạn, chỉ có thể nhìn thấy những hình ảnh mơ hồ. Có thể là do đối phương có phòng bị. Thi triển cấm chế lấp. Thậm chí hắn còn không thấy nhìn rõ là kẻ nào. Chị biết là một láo già với một cây trượng đầu rồng ở bên cạnh. Một cây trượng đầu rồng lạ thường Đầu rồng có bà mắt và răng nanh lộ ra bên ngoài. Ẩn trú Trong lòng Triệu Bơn hờ lạnh một tiếng, nhận ra cái cây trượng đầu rồng này. Tối hôm chia tách sức mạnh cựu vĩ, hắn đang nhìn thấy cây trượng này. Nghe đồn là vật của tiên gia. Về phần đầu rồng có bà mắt, hắn cũng có trả cứu. Là một loại ác Long hoặc biến dị của ác Long Trên toàn cõi đại hạ Chỉ có một mình ân trú Có cây trượng đầu rồng này Là biểu trưng của danh tính lão ta Rõ ràng ân trú đã yếm thuật áp tinh lên trên hắn Đúng là đại tế ti hoàng tộc Còn thông thạo kết thuật áp tinh Tuy nhiên Chưa thức này dùng ám hại người khác Nào có thể ám hại được cơ ngân Làm sao có thể chật vật Bởi cùng một chiêu trong hai lần Hắn mở bừng mắt, vó hồn cùng thân thể phối hợp, mạnh mẽ phá thuật áp tin. Ban đầu còn muốn báo cáo cho Linh Lung, nhưng nghĩ lại thì vẫn thôi. Cho dù có phái người truy hỏi, thì ân trú cũng sẽ không thừa nhận. Cờ ngân, ta đánh giá thấp ngươi. Bên giới địa cung của Đại Tế Ti, ân trú cười nhạt. Cờ ngân quả nhiên không có tầm thường. Đúng là lão đã dùng thuật áp tin, yếm lên người của hắn. Nhưng không đơn giản như vậy. Bên cạnh thuật áp tinh, lão bồi thêm một loại vô thuật, tàn ác để khống chế. Không ngờ vô thuật tà ác còn chưa kịp thi chiến xong, thuật áp tinh đã bị phá mất rồi. Âm mưu của ẩn trú đến nhanh đi cũng nhanh. Triệu bân nhắm mắt lại, lộ ra sát ý tiềm tàng Đối với ẩn trú, chị có bốn chữ, không chết không ngừng. Chuyện này người khác tất nhiên không biết, Trở bên cũng không nói ra, bởi vì đều là vô ích. Bất chợt, có một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo một làng hương lưu tính. Bên ngoài khu rừng có bóng người xinh đẹp, Hoàng phi Vũ Linh. Sự xuất hiện của bà khiến hai lão già đang canh giữ vẫn chấn tinh thần. Hoàng phi Vũ Linh là người cùng thế hệ với bọn họ. Năm xưa, bà chính là người tình trong mộng của cả một thế hệ. Nhưng sư muội xinh đẹp của bọn họ đã bị một con lợn bắt đi mất rồi. Thứ khiến cho bọn họ tức giận hơn chính là cái tên hoàng đế, còn có bối phận nhỏ hơn hoàng phi. Bọn họ thường tự hỏi, cái tên hoàng đế kia khi ngủ cùng thì sẽ gọi bà là gì? Gọi tên hay gọi xư thúc? Ơ xư muội, sao đánh rối tới đây vậy? Hắc Huyền lão đạo bật cười ha ha, hai mắt như dán chặt lên người của hoàng phi. Nhìn thấy hoàng hậu đại hạ đúng là cảm thấy cánh đẹp ý vui Lại ngứa mình sao Hoàng phi âm trầm liếc nhìn hai lão già Lời vừa nói ra hai lão đều ngấn đầu nhìn trời Như đang nói chuyện với ai trên không trung Bọn họ quên rằng siêu muội của mình có thuật độc tâm Bói kiến quận phi Triệu bân vội vàng hành lễ Ở đây đã quen chưa Hoàng phi vũ linh cười nhẹ Quen rộ Triệu bơ ngợt đầu Vội vàng che giấu suy nghĩ của mình Ở trước mặt hoàng hậu của đại hạ Hắn phải loại bỏ tạp niệm Trăm phương ngàn kế muốn thoát ra ngoài của mình Không để hoàng phi đọc được Người không phải là vật trong ao Người nên bay trên bầu trời cao kia Hoàng phi vũ linh hít một hơi thật sâu Bất đắc dĩ đại hạ sấy ra biến cố Mới phải giam người ở đây Đều là vì lợi ích của chính người Giọng bố hiểu Màu kể cho ta nghe chuyện ở Ma Vực Triệu Bân kể lại mọi chuyện Thẳng nhiên như kể một câu chuyện xưa Tất nhiên trở lại không ít bí mật Chẳng hạn như chuyện bất diệt chiến kích Hoàng Phi yên lặng lắng nghe Người nói vô tâm người nghe hữu ý Thấy Triệu Bân kể lại mọi chuyện xảy ra bên trong Ma Vực Một cách bình thẳng như thế Hoàng Phi cảm thấy hết sức khiếp sợ Bà có thể tưởng tượng được, ba hậu bối đã gặp biết bao nhiêu thống khổ ở bên trong ma vực. Tất cả đều là do lớp tiền bối như bà, không tính toán chu toàn. Hại xấu vô sương chết thảm. Thân là hoàng hậu của đại hạ, bà cảm thấy hết sức ấy nấy. ai người ở trống lắm gì vậy Ngoài rừng trúc, bạch huyền lão đạo đứng giống lỗ tai nghe ngóng. Trò chuyện, con chưa muốn ngủ sao? Hát huyền lão đạo âm trầm phá ra một làng khối lâu sau mới thấy hoàng phê Vũ Linh bước ra ngoài trước khi đi còn không quên xử lý hai lãoạ mất nnickt nửa đêm trong rừng trúc bă lên tiếng đàn hai lão già trong bóng túi bị tiếng đàn làm cho tỉnh say mê lắng nghe đúng là cô phòng ông của toàn à hắc huyền lão đạo lâu máu mũi tỏ vẻ thăm trầm Bạch huyền lão đạo ở bên cạnh đang chẳng ván tới mức hoài nghi nhân sinh. Hai lão già bị Hoàng Phi đánh rất nặng. Tận lúc này vẫn cảm thấy hòa mắt chống mặt. Tiếng đàn lại càng lúc càng trở nên bi phấn hơn. Nghe tới đây cả hai đều nhúng mày. Hiển nhiên thứ cơ ngân đàn không phải là một khúc nhạc mà là một đoàn công phạt. Người tu võ đạo cầm thuật rất là hiếm thấy. Bởi vậy cầm thuật bí pháp Cũng rất hiếm gặp. Thiên phúc của hắn ta quả là nghịch thiên. Trong lúc hai lão già còn bận kinh ngạc, thì trong rừng trúc đã nối lên một trận sóng gió. Mạng nước bao phủ quanh rừng trúc, lộ ra một vết rách. Ở chuyện này... Hai lão già thốt lên kinh hải, lập tức phóng tới. Hai người còn chưa kịp tới nơi, thì đã thấy một bóng người từ trong lao ra. Ồ, oh, ta đánh giá thấp người à? Vậy mà còn có thể phá được trấn pháp Hai láo già hôn một tiếng Rồi bắt đầu sáng tay áo Triệu Bân chuẩn bị từ trước Rắc một đống bùa chú Toàn là bộ lôi quang với cấp bậc không hề thấp Đợi khi mọi thứ sáng suốt trở lại Thì đã không nhìn thấy bóng dáng của Triệu Bân đâu Vòng vây bên ngoài của rừng trúc Vang lên nhiều thứ tạp âm Vì Triệu Bân Bao nhiêu người ở vòng vây bên ngoài Xúc đầu lộ diện Nhưng ai nấy đều rất chật vật Triệu Bân đã chuẩn bị rất đầy đủ Bộ lôi quang không dùng ở ma vực Lại dùng cho người của nhà mình Mấy lão già mặc mùi xám xịt Bắt đầu phong tỏa toàn thành để cơ ngân chạy ra khỏi phủ linh luôn thì không sao Nếu như chạy ra khỏi đế đô Thì khỏi cần phải nói Không lâu sau Linh lung vội vàng hoảng hốt chạy về Sau mấy lão già bị mắng tới mức không ngóc đầu lên được Bình thường ai nấy tung tăng Gặp lúc quan trọng thì đứt xích Bao nhiêu cao thủ chứng thiên Mà không trông chừng nổi một bó tu địa tạng Mắng thì mắng Nhưng vẫn phải đi tìm người Nữa đêm nứa hôm Một đám người ra khỏi phủ linh lung Đều động thêm lượng lớn hoàng ánh vệ Lục sách từng nơi một Đồng tình lớn như thế này Khiến cho người ta rất nghi hoặc Đồng tính này cũng khiến các sát thủ đang may phục ở đế đô sợ tè cát ra quần. Bất giác tướng rằng hành tung của mình bị lộ, đại hạ đang lùng bắt người. Hoàng ánh vệ không tìm thấy cơ ngân, nhưng lôi ra được không ít sát thủ. Đúng là niềm vui bất ngờ. Triệu Bân lúc này thì vẫn ở linh lùng phủ, đang ngồi trên nóc nhà ngắm sao. Mấy ông già chỉ thấy khóe miệng giật giật. Tìm kiếm bấy lâu, hóa ra hắn vẫn đang ở đây. Tờ mờ sáng, Triệu bân lại bị nhúc vào rừng tự trúc. Linh lung có mặt, một đám già đầu cũng có mặt, ai nấy xa xầm. Nửa đêm nửa hôm bị cơn ngân xoay mỏng mỏng. Cái tên này bản lĩnh đủ lớn, tới cả trận pháp không gian cũng có thể phá được. Trong vớ kịch này, đám sát thủ đáng ra là người ngoài cuộc, tới sau cùng lại bị vạ lây, không ít kẻ bị bắt tại trận. Nếu điều này được tính là công lao Thì Triệu Bân đã lập công lớn Linh Lung bực mình quay đi Đường đường là đồ đệ của Hồng Uyên Bị một tên đồ tôn hành cho lên bờ xuống ruộng cấp Ở phong ấn thiền lành! Ở phong! Sau lưng nàng Mấy láo già ồn ào náo diệt Ai có mặt cũng muốn tham gia giúp sức Hoặc là bù phong ứng Hoặc là thuật phong ứng Và cố thêm vài trăm lần Triệu Bân rất ngoan ngoãn không thèm phản kháng. Đợi khi đám người kia đi hết rồi, hắn mới tìm chỗ ngồi xuống. Phá trận rất là dễ, ra khỏi phủ linh lung cũng rất dễ. Nhưng muốn ra khỏi đế đô thì lại rất gian năng. Một khi cổng Thành đóng lại, đừng nói là người, tới mạ quỷ cũng không mò ra được. Chỉ cần không tìm được hắn, thì Cống Thành sẽ không mở. Hắn vẫn không có ra khỏi được đế đô. Đêm qua, Hắn không hề làm sàng làm bậy Bán tôm không đi được Nhưng có một phần thân đã thoát ra ngoài phần thân kia thông qua đường hàm giới lòng đất Tới chỗ linh mạch của mặt đất Dùng bí thuật hóa ra nhiều phân thân Lúc này chúng đang sử dụng thuật triệu hồi ngược Dùng thuật triệu hồi ngược hướng Có lẽ có thể đưa bản thân ra khỏi đây Dù không thấy Thì hắn cũng vẫn ra ngoài được Tiền đề là phải phá giải được phòng ấn ở trên người Nhưng mấy ông già kia cũng nương tay Không phòng ấn quá chặt Dù sao hắn còn phải tư luyện Nếu phòng ấn chặt Thì đúng là phạm nhân Mở cống thành Bên ngoài vang lên tiếng hồ lớn Đều nằm trong dự liệu của triệu bân Cống thành mở Phần thân có thể ra khói thành Đồng thời có thể sử dụng thuật triệu hồi ngược hướng ở bên ngoài Lần vượt ngục tiếp theo không phải là chiêu nghi binh, mà hắn thật sự trốn đi rồi. Dì ánh trăng, thiên tông yên tĩnh, hiền hòa. Trên đỉnh vụ hóa, bác nhã lặng lẽ ngồi khoanh chân trên đỉnh núi. Đắm mình dì ánh trăng, tình khiết vô ngần. Bị cách tuyệt rồi. Tiếng lăm bầm của nàng, chạy có mình nàng nghe thấy. Bị cách tuyệt. Ở đây chỉ hoa bồ đề bị cách tuyệt. Nàng có thể cảm nhận được Nhưng không thấy triệu hồi được Hẳn hoa bồ đề Đang ở nơi có sức mạnh thần bí dạy dấu Tới nửa đêm triệu bân phá hết phòng ấn Dưới ánh trăng hắn ngồi khoanh chân Định dùng phân thân để triệu hồi bán tung Tiếc là không thể dùng được Dính dáng không gian Thiên nhạc thuấn thân không thể vượt qua thủy mặt của trận pháp Triệu hồi ngược hướng cũng là như thế Không thành vấn đề Triệu hồi ngược hướng không dùng được, thì dùng phương pháp ngốc nghếch này, nhưng lại hơi đau tay. Lại lần nữa, tiếng đàn phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Ví dụ như hai lão già hát bạch, ví dụ như mấy lão già ở vòng ngoài. Người nào đó đánh đàn, chưa biết chừng là muốn vượt ngục. Trời ơi, lần nữa ta đấm thấy bà người. Hát huyền lão đạo mắng, sách ra một cây gãy sách. Bạch huyền lão đạo cúng tiện tay lấy một cây trùy gai. Các lão già ở ngoài vòng vây tay cầm sẵn vũ khí. Dưới ánh trăng triệu bân gãy nhẹ dây đàn. Nước canh giờ không thấy động tỉnh. Cái tên này Hoàng Lương rồi hả? Chỉ ngồi đến đàn chơi vậy thôi. Đúng là trẻ nhỏ dễ vậy mà. Mấy lão già ở vòng vây bên ngoài cũng bỏ vũ khí. Họ đặt xuống cũng không sao. Nhưng tiếng đàn của Triệu Bân đột nhiên xây chuyển. Có thêm tình sát phạt. Một thứ âm thanh đàn bá đạo, thoáng chốc phá trận pháp. Chương 1984 Triệu Bân trốn mất dưới trong tích tắc. Hệt như tia sáng lướt qua. Vẫn là chiều cũ, dùng bùi lôi quanh Chạy hả? Bạch huyền lão đạo hét lên, đưa tay che hết cả bầu trời. Nhưng ông không bắt được ai. Mọi người ai cũng gãy đầu. Một kẻ đang sống sờ sờ Tại sao nói biến mất liền biến mất Triệu bân đã xuất hiện bên ngoài phủ Triệu hồi ngược đúng là dễ dùng Câu nói phong tỏa thành Lại được truyền ra khắp đế đô Rất nhiều người chạy ra khỏi phủ linh lung Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn lên mái nhà Liệu hắn có chạy lên ngắm sao nữa hay không? Đế đô náo loạn trong đêm Hoàng ánh vệ luôn có mặt khi cần Lèn lọi khắp đường lớn ngõ nhỏ Triệu bân thì liên tục triệu hồi Tới lần cuối cùng Hắn đã ra tới giữa vùng đồi núi Bên ngoài đế đô Nhưng phải chịu chút đầu đớn Bởi không gian cắt rách da rách thịt Thường thích đầy người Hắn không về thiên tông Chạy thẳng tới thành thiên thu Ít ra bây giờ Con ngủ mới chạy về thiên tông Vừa mới ra khỏi vùng núi Thì liền thấy nhấn ma rung lên Hoa bồ đề bay ra từ trong nhấn ma Bên trên nhúm màu đỏ thắm Là máu của sớ vô sương Triệu bân hơi nheo mắt lại Lúc âm ma vực Vì hồn mê hắn không biết được Chuyện xảy ra sau đó Lần này tận mắt nhìn thấy hoa bồ đề bay ra Giống như những gì hắn suy đoán Nhất định là có người âm thầm triệu hồi sắc ý trong đầu bỗng dưng trối dậy Hắn không định thua hội hoa bồ đề Chỉ lặng lẽ đi theo phía sau Hắn ta đang muốn xem thử Ai có bản lĩnh Lại có năng lực triệu hồi hoa bồ đề Từ trong nhấn ma ra ngoài Nói hắn bá đạo cũng được Nói lật nhân quả cũng chẳng sao Tóm lại hắn chắc chắn sẽ giết kẻ đó Tiên tông sao Hướng bay của hoa bồ đề Ngược hướng với núi bất tử Hoặc có thể nói là Nó đang hướng về thiên tông Lọ bác nhỏ Triệu bần hơi nhờ mắt lại, có suy đoán của mình. Nếu như đã là hoa của nhà Phật, thì đương nhiên phải do nhà Phật triệu hồi. Mang theo sát ý đi suốt quãng đường, mặc dù có suy đoán, cũng có phần giám chắc. Nhưng hắn ta muốn tận mắt nhìn thấy. Màn đêm dần dần trở nên mờ ảo. Sáng sớm, ánh mặt trời am áp trút xuống, phố lên mình thiên tông một lớp áo khoác thiện lành. Những đệ tử chăm chỉ đã ra khối phòng, kẻ thị ở trên đỉnh núi, người ngồi xếp bằng trên núi, hít thở linh khí của rời đất. Ai cũng biết linh khí của cả ngày đều nằm hết vào buổi sáng. Muốn làm cao thủ thì phải biết cố gắng, đâu phải ai cũng giỏi được như cơ ngân. Bọng có tiếng hét vang vọng khắp núi rừng, những người ở gần cửa núi đều bất giác ngước đầu nhìn lên. Đập vào mắt họ là một đá hoa đang bay lơ lửng Họ chưa từng nhìn thấy đá hoa Trên thân hoa có phật quan bao bọc Còn phát ra những ánh sáng kỳ lạ Thỉnh thoảng có thể thấy dị tượng xuất hiện Rất thần bí Nói bật nhất vẫn là màu đỏ trên hoa Nhìn ngỡ là trang trí Cấy lại thì đó là máu tươi Nhiều người bắt đầu bàn tán Còn có người định đưa tay lên lấy về Nhưng chưa kịp chạm tới thì đã bị một cổ khí lực mạnh mẽ đáy lùi. Cờ ngân đi theo hoa bồ đề tới thẳng thiên tông. Lần này tới, hắn chỉ cần một đáp án. Dù có bị bắt thêm lần nữa, thì cũng không hối tiếc. Các đệ tử nhìn thấy hắn ta thì ngẩn cá người. Hắn là người nổi tiếng, nổi tiếng trong cuộc chiến ở Ma Vực. Mấy ngày này những lời đồn về hắn được theo dệt thêm màu sắc thần thoại. Vì hắn mà tám nước liên thủ với nhau, phát lệnh truy sát. Cũng vì hắn mà tám vương triều, liên thủ tấn công tất cả biên quang lớn. Từ xưa tới giờ, người có thể khiến cho tám nước gây ra sóng gió, chỉ có một mình cơ ngân mà thôi. Xét về chiến tích, tuyệt có thể đè bẹp các bậc tiền bối cùng thời. Trong đó bao gồm đại hạ Hồng Uyên và bất diệt ma quân. Còn xét về khả năng chiến đấu, thì e là ngoài những vật chỗ cá biệt, Thì không ai có thể khống chế được Nghe nói hắn vẫn còn đang hôn mây Tính lại khi nào nhanh vậy Thì hắn ta còn năng lực tay sinh Tính từ lâu Chỉ là chưa về thiên tông thôi mà Ngồi có biết bao nhiêu sát thủ đang để mắt tới hắn không Vậy mà hắn dám ra ngoài Đám đông bắt đầu tù lại Mầm năm miệng mười Ôm ào náo nhiệt Ai nấy đều nhìn triệu bân với vẻ kính nảy Tên này quá mạnh Cũng quá nghịch thiên Trong trận chiến ở Ma Vực E là thiên tài đỉnh cao nhất của lưới trẻ các nước đã bị hắn đổ sát bằng sạch. Trong đó bao gồm thương xà thân dung, hùng hổ ma khôi. Hai cái này là túc chủ hàng thật giá thật. Ôi sát khí như vậy thì hắn phải giúp bao nhiêu ngụy? Nhiều người kính sợ từ đàn xa đã nhường đường cho Triệu Bân. Không ai dám tới gần. Chỉ vì sát khí của Triệu Bân quá mạnh khiến người ta bất giác tưởng rằng hắn từng lên chiến trường Từng giết ra núi thay biển máu Nếu không phải vì vậy Cũng không tích tụ được Sát khí mạnh mẽ như thế Đối với họ Đây là sự chân nhíp từ tận sâu trong linh hồn Trạng thái bình thường trong thường mắt hơn à, Nếu như đẹp trai hơn một tí nữa Thì có phải là hoàn hảo không Khá nhiều nữ đệ tử Ai nấy đôi mắt lúng liếng Anh hùng thích mỹ nhân Đâu phải mỹ nữ không ngưỡng mộ anh hùng Triệu Bân không nói gì, chỉ đi theo hoa bồ đề. Ờ kìa, okay. con ngân vậy á, ông Minh đã hắn lâu á rồi Triệu Bân nhớ mày, nghe mà không hiểu. Ờ, nam đệ tử trên đến thanh vũ đó, có người tàn, có kẻ phới luôn. Câu này vừa dứt, Triệu Bân đột ngột đứng lại, bước tới trước mặt kẻ vừa lên tiếng. Hệt như một bóng ma, kèm theo sát khí nặng nề khiến cho kẻ kia giật mình. Ô, oh, coi coi coi coi coi chào buổi sáng hả? Đại tứ kia cười gượng không dám nhìn thẳng vào mắt triệu bân. Người trên đến thành vũ bị làm sao? Ơ, na, na, nam đại tứ đều đều bị ân minh, đánh cho tạng phới. Triệu bân không đáp, thu lại hoa bồ đề, chạy thẳng tới đỉnh thanh vũ. Tuy mặt mũi không có biểu cảm gì, nhưng sát khí bốc lên ngụn ngục. Những nơi hán đi qua, hoa cỏ cây cối đều bị đóng băng. Tới cả đại tứ không may đi ngang, cũng thêm một lớp sương giá. Hắn ta rời đi rất lâu rồi. Vẫn thấy đệ tứ kia đang run lên cầm cập. Cảm giác như vừa dạo một vòng qua quỷ môn quang. Một cơn ngân thêm một ân minh. Chẳng phải là người hiền lành gì. Toàn nhân kẻ tàn nhẫn. Một người nói danh từ ma vực. Một kẻ là túc chủ củ vĩ. Hai người này đánh nhau thì quả là tuyệt đỉnh. sau lại trái tới thiền tông? Nhưng huyền tông nghe tình biến sách. Nếu ông không nhầm, thì cơn ngân đáng ra vẻo phổ của Linh Lung. Hắn trốn tới đây từ bao giờ? Dương huyền Tông vội vàng xuống núi. Để gọi sự mỗi dân yên với sự thúc Linh Lung. Ở bên này, Triệu Bân đã tới chân núi Thành Vũ. Đập vào mắt hắn ta là khung cảnh nhét nhát. Dưới chân núi chất đầy tạp vật bị người ta vứt bỏ. Cây cỏ một nát, xác động vật thối rửa, muốn gì cũng có. Ngoài ra treo không ít tranh chữn. Trên tranh viết toàn ngôn từ ô ế, nào là phế vật, nào là rùa rụt đầu. Không cần phải hỏi, ân minh phái người làm chuyện này. Chẳng trách lên lung không cho hắn về, chẳng trách đòi nhốt hắn trong phủ. Đây là một trong số những nguyên nhân. Khủng kiếp! Triệu bân nhanh như tì chớp, lao thẳng trên đỉnh núi. Gặp đúng lúc sáng sớm, trên đỉnh thành vũ sương khói lượng lờ. Thầy hắn về thanh giao vào một thanh hàng đều sứng sờ Họ định nói gì lại thôi Sau cùng chỉ mỉm cười miễn cứng triệu bân mở cửa phòng tô vũ Tô vũ trong phòng Nhưng đang ngủ say Khi tức héo rũ mặt mùi trắng mệt Thỉnh thoảng còn thấy máu tươi trào ra từ khói miệng Cách không xa tiếu vô niệm còn bị thương thê thám hưng Căn cờ nứt vỡ Lúc rời đi, hắn nhớ rõ tên đầu trọc này ở cảnh giới huyền dương. Bây giờ tù vi đã dán xuống chân linh. cái dương phong, mang đằng, kiếm nam Lâm tà đều bị thương rất nặng. Người thề thảm nhất là lăng Phi. Căn cơ vốn có vỡ nát tới mức không còn hình dạng. Dù cho dùng tẩy tỉ dịch cân kinh chưa hẳn có thể phục hồi. Chắc chính phần sẽ trở thành một phế nhân. Trong phòng, âm thanh Triệu Bân siết chặt nắm đấm, vang lên rất đỏ. Không rõ là vì giận hay vì ai nấy. Hắn có thể tưởng tượng, trong thời gian hắn không ở đây, đến thành Vũ đã gặp phải chuyện gì. Đối diện với Ân Minh, hắn là họ rất bất lực. Sợ im lặng của hắn ta khiến các nữ đệ tử chạy tới cũng không dám lên tiếng. Họ quá hiểu, hắn càng im lặng thì càng đáng sợ, giống như con mãnh thú hồng hoàng. Xây ngủ cánh nằm mới sắp thức tỉnh To To nằm mơ Lăng Phi ngồi dậy Nói một câu cùng khó khăn Khói miệng rì máu Định ngồi dậy nhưng lực bất tồng tâm Chỉ gắn gượng nở nụ cười với Triệu Bân Đánh khủng loại mà vẫn muốn đánh Đầu ngươi uống nước hả Triệu Bân buồn lòng năm đấm Nắm cánh tay còn lại của lăng Phi Không ngừng rót chân nguyên vào Giúp đánh thức tâm cư. Bới tên này quả là thề thảm. Hằng mắn người. Mắn mẹ của người. Chỗ cô nói gì. Giữ dứng tầm tí. Triệu bân điềm nhiên cố gắng để sát ý. Cố gắng áp chế sát ý của mình. Sợ mình làm cho Lăng Phi bị thương thêm. Cơ ngưng. Một thanh hàng khẽ gọi một tiếng. Sự tử không còn nói. Tờ hiểu. Giọng của Triệu Bân rất khèn Cơ Ngân Ta đòi người đánh một trận Bên ngoài vang lên tiếng cười khẩy Tựa như có ma lực Vang vọng khắp Thiên Tông Cái này tất nhiên là ân minh Từ khi Cơ Ngân tiến vào Thiên Tông Hắn ta đã biết rồi Chẳng qua hắn không quấy rầy Cứ phải để Cơ Ngân nhìn thấy tình cánh thề thảm của đỉnh thành vũ Đây là món quả lớn Hắn cất công chuẩn bị cho Cơ Ngân Ê lệ lệ nhanh cái chân lên. Đám đệ tử kéo bè kéo cánh, chạy thẳng lên đỉnh núi. Chưa 1986. Chiến trường dân Minh chọn nằm bên ngoài núi, là túc trục của cụ vĩ. Một khi đánh nhau, thể nào cũng gây ra động tình lớn. Bật ân Minh về đây. Dương Huyền Tông lạnh lùng hét lên. Hậu bôi đánh nhau, tốt nhất chúng ta không có nên căng dự. Rất nhiều trưởng lão thờ ơ đáp lời Trưởng lão đều là họ hàng Của bọn Quý Minh được phái tới Ai cũng giữ chức vụ quan trọng Ở trong Thiên Tông Như Dương Huyền Tông đã từng nói Vai trò trưởng giáo Thiên Tông Đang từng bước bị khống chế Sở dĩ ân minh ngông cuộn phách lối Là vì có người chống ở phía sau Là vô minh đạo nhân Đương nhiên Quý Minh Và Lão Tố U Huyền Đã xem ân minh như một thanh kiếm sắc bén Một thanh kiếm có thể dùng để đạt quyền. Còn về phần họ đối xử ra sao với ân minh, thì chuyện này nói sau. Linh lung đã tới, nàng cũng không thể xoay chuyển được cục diện này. Sư phụ của nàng có độ đệ, thì lẽ nào bọn quý minh lại không có. Hơn nữa, tất cả đều ở thiên tông, đều cùng cấp bậc với nhau. Ui nghiêm của nàng khó mà phát huy tác dụng. Mấy người đó cũng đã quyết tâm muốn chống lưng cho ân minh. Trừ khi cao thủ cấp thiên võ tới đây, nếu không thì không ai có thể ngăn được sự thách đấu này. Ép cơ ngân ở lại đến thành vũ, họ sẽ không thể đánh nhau được. Tóm lại không thể để cơ ngân đi. Một nửa cụ vị cấp bậc đến cao, không phải loại hôn hối thương xà yêu ớt có thể bị được. Cơ ngân, ta đòi người đánh một trận... Nụ cười nham hiểm của ân minh như mà chú Vang vọng khắp bầu trời thiên tông Cá bên ngoài đế đô Cũng đã có người tới Đương nhiên là tới để xem kịch Bên trong phòng Triệu Bơn không nói gì Vẫn đang truyền chân nguyên cho Lăng Phi Đừng đi Thanh Giao khẽ nói Nàng cũng từng chứng kiến Sự độc ác của ân minh E rằng trận chiến này Không phải để phần tháng bại Mà là trận quyết đấu sinh tử Một cơn ngân diệt ân minh, hai là ân minh giết cơn ngân. Sức mạnh của hai người họ vốn dĩ không thuộc cùng một đẳng cấp. Một thanh hạng U Lan xích yên chiều tuyết cùng nói chung một câu. Lăng Phi nắm chặt lấy tay của Triệu Bân. Yên tâm nghỉ ngơi đi. Triệu Bân mỉm cười, sò lên mặt Lăng Phi rồi quay đầu bỏ ra ngoài. Bên ngoài đã có rất nhiều người. Dương huyện tông linh lung vân yên. Chứ các huyền đạo, đàn huyền đều có mặt. Mục đích của họ rất rõ ràng. Người không phải là đối thủ của hắn ta. Vân Yên nói. Nhưng mà chưa chắc sẽ thua. Hắn không dám chấp có thể đánh bại được ân minh. Càng không cần phải nói tới việc tiêu diệt đối phương. Nhưng cho dù chỉ nắm được 3 phần thắng, hắn cũng sẽ đi chiến đấu. Nguyệt Thần từng nói, sợ là thua về tinh thần. Sau này sẽ trở thành tâm ma Cản trở sự thăng cấp Không giữ tín niệm vô địch Thì không thể nào bước lên đính cao Nếu cuộc chiến này là một cuộc thử thách Vậy thì dù có chết Hắn cũng phải vượt qua Không chỉ vì bạn tốt của mình Mà còn để trúc giận cho bản thân Đừng có đùa Lần đầu tiên Vân Yên nói với sự uy nghiêm của một sư phụ Sư phụ có thể ngăn ta được nhớ tội Nhưng mà không ngăn tôi được mỏi mỏi. Lời của Triệu Bân vẫn thản nhiên như thế. Hắn từ từ đi xuống. Vân Yên không nói gì, cũng không ngăn cản thêm. Người có mặt thới dài, bọn họ hiểu rõ tính cách của cơ ngân. Một khi đã quyết định gì, thì dù thần tiên ở đây cũng không thay đổi được. Là lỗ của to. Hắn và ân minh nhất định phải đánh nhau một trận. Dương Huyền Tông lắc đầu ngao ngán Ánh mắt đầy sự tự trách Cơ ngân thiên vũ sớ vô sương Đều vì đại hạ mới tới ma vực Nhưng ông lại không bảo vệ được bạn bè của cơ ngân Từ cái đêm Hồng Uyên bị trọng thương Thì đại hạ lại gặp thêm khó khăn Có những chuyện không còn là việc Còn họ có thể kiểm soát Chẳng hạn như Thiên Tông Có vẻ như ông chỉ là một trường giáo trên danh nghĩa Quá nhiều người đứng sau lưng của ân minh Linh lung thở dài Là do nàng đã không trông chừng tốt cho cơ ngân Từ lúc này nàng vẫn chưa hiểu Cơ ngân làm thế nào Có thể ra khỏi đấy đua Bên ngoài núi Người đông như biển Phần lớn đều vòng tay nhón chân nhìn về phía thiên tông Bọn họ đã hết kiên nhẫn để chờ đợi rồi Sao vẫn chưa ra vậy đâu người là cơ ngân Người có đứng ra không Ta có ngủ đâu Đó rằng ân minh muốn giết cơ ngân Ta đứng ra làm gì Tới ngôi cũng nhịn ra được, Vì chẳng lẽ hắn không nhìn ra. Quát một tiếng, Theo sau tiếng kêu là một con ưng già màu vàng, Bày vút qua bầu trời. Ngồi bên trên là một ông già, Cầm gậy đầu rồng Ân minh đang lơ lửng trên không trung, Hắn ta nhắm mắt dưỡng thần, Khóe môi nở nụ cười khiêu khích. Hắn là không dâm tới. Ngô khởi, tử đồ cũng có mặt, Ngấn đầu chờ đợi. Biểu cảm của bọn họ tương tự ân minh, Sau bao ngày bí bách, cuối cùng hôm nay đã có thể trút được cơn giận. Ân minh độc ác như thế, hẳn là sẽ giết cơ ngân. Vậy thì bọn họ phải phấn khích tới mức nào? Những người bế quan cũng chạy tới xem náo nhiệt. Trên các ngọn đồi đầy áp người, người đông dư kiến. Đệ tử trưởng lão đều đã có mặt, chỉ thiếu mỗi nhân vật chính. Kẻ kẻ, tới rồi á! Không biết kẻ nào đã hét lên. Triều bân tới, dùng bùa lơ lẫn, từng bước tiến lên không trung. tiếng tạc lưỡi không ngừng vang lên. Có người thích thú, có người trao mày. Trao mày vì tiếc cho một nhân tài. Nếu như cần ngân chết trong tay của minh, sẽ là tổn thất rất lớn. Người nói xem, cơn ngân cầm cử được mấy hiệp? Mười hiệp, không thế nào hơn. Tại tôi thấy thì là năm hiệp cũng khó. Dù sao cơ ngân đối đầu với vật chủ cụ vĩ, dù chỉ là một nửa cụ vị cũng không phải là đối tượng hung hổ thương xà yếu đuối có thể bị được. Tất nhiên nếu có thể mở năng lực không bị thương, không chết, thì lại là một cách nói khác. Nhưng trạng thái kia không phải muốn mở là mở. Dưới ánh mắt của đám đông, Triệu Bân vẫn bình tĩnh dưới không trung. Qua thời gian lâu như thế, đây là lần đầu hắn gặp lại ân minh. Rất là mạnh. Điều này hắn không thấy không thừa nhận. Làm túc chỗ của cửu vĩ, ân minh có thể không mạnh hay sao? Sức mạnh của hắn ta đáng sợ khi huyết dồi dào như đại dương, vượt qua những gì triệu bân dự đoán. Nếu chỉ so sánh sức mạnh, thì hắn và ân minh đúng là không cùng cấp bậc. Hắn là hắn có thể chết trong trận chiến này, nhưng có niềm tin vững chắc mình có thể vượt qua được kiếp nạn này. Cần ân Ta chờ ngày này rất là đau Ân minh cười vô cùng âm u Hém mở đôi mắt Bên trong là ý cười cực nhã Hắn cuộn loạn vì quá hương phấn Tiê sáng trong mắt đón ngầu Đầy khát máu Một con sói hùng ác Đang nhìn chầm chầm vào một miếng thịt mỡ Hôm nay sẽ là bữa thịnh yến Của con ác thú Nhiều người mong đợi Ta tối đột Triệu bân lãnh đạm So với sự tàn bạo bên ân Minh Thì con người của hắn Lại trông vắt như nước Không bằng chúng ta đánh cược một trận Ân Minh cười nhìn Triệu Bân Tội ngươi thôi Cột mạng là đấu hấp dẫn à Vậy thì cứ không chết không ngừng Càng đóm Chưa 1989 Ân Minh cười lớn Thì triển sức mạnh ngay tại chỗ Một bước giảm Khiến bầu trời vang lên tiếng âm ầm hắn không dùng cũ vĩtùng một trưởng hắn ta muốn xem thử nếu không dùng cũ vĩ thì chênh lệch với mình và cơ ng là bao nhiêu nếu dùng c cụ vĩ, vài ba chiều là thắngg không thú vị cho lắm kẻ bạo tàng thích nhìn thấy máu dù là máu của mình Triều Bân tiến lên trước tung ra một đòn hám sân quyền quyền trưởng va chạm nhau Tạo thành khoảng không sấm chấp và gió. Huyết quan tràn ngập. Là máu của ân minh. Không dùng cụ vĩ. Một đòn của hắn ta hoàn toàn bị đè bẹp. Xương bàn tay nấu tung. cả người chấn bay ra ngoài. Triệu bơn theo sát như hình bơi bóng. Xuất kiếm trong tích tách. Nhưng chiều thuấn thân tiệt sát. Lại vô dụng với ân minh. Một kiếm này trúng mục tiêu. Nhưng không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Việc này triệu bân đã đáng trước được. Không dùng cụ vĩ, ân minh sao có thể không có tuyệt chiêu để cậy vào. Một sức mạnh biến hóa kỳ lạ lan tràn khắp toàn thân. Như đang cởi ra chiếc giáp đã hư hao. Người xem nhìn phải ho gượng. Nếu thuấn thân tuyệt sát không có tác dụng, thì phải đánh từ từ. Một tiếng gạo rống vang lên, ân minh lập tức triển khai cụ vị hóa. Trong điều kiện không dùng cụ vĩ, Hắn nhận thức được chênh lệch với hai bên Hai bọn họ hiển nhiên không cùng cấp bậc Không dùng cụ vị Thì đánh bại hắn ta chỉ bằng một diêu Ẩm một tiếng Triệu bơn bị chấn bay ra ngoài Cựu vị đã được mời ra E là không quá bà ịp Đám người đứng xem đều ngước mắt nhìn Dù chỉ là nửa sức mạnh cụ vị Nó cũng như một ngọn núi khổng lồ Chính cái đuôi chống trời Hướng thẳng lên trời bề nghỉ con mắt như vò rượu Tàn bạo khát máu Khi huyết cuồn bá như đại dương Đang cuồn cuộn Khán giả đứng khá gần Đều không kịp đánh né Bị hất ngã cho lăng quay Thậm chí còn bị căng nuốt Bị biến thành trò tàn Hống chuyện cũng phải có bản lĩnh Thực lực không đủ Thì đừng sớn xác chen lên trên Triệu bân lúc này Đã nhảy xa ra 10 trượng nợ cổ vĩ Ở trạng thái đính cao đúng là không thấy xem thường Đêm đó Dù mới ra trạng thái không thường không chết Đánh với hai con quái vật kia Thì chính hắn Cũng phải cảm thấy khó nhọc Hôm nay hắn không có trạng thái bá đạo Còn gặp với một cổ vĩ Thực lực mạnh hơn các hai con kia Như này thì sao mà đánh Đám chưa các quyền đạo tái nhật Linh lung vân yên vẽ mặt căng thẳng Cơn ngân không chịu thua là chuyện tốt Nhưng lần này Mau, mau giết hắn ta đi Tám kẻ thù của Triệu Bân nghiến răng nghiến lợi Nở nụ cười giữ tận hung hăng Sát thủ các nước Đều lẫn trong đám đông Trong lòng cũng kêu gào Ẩn nấp ở đế đô cả tháng Chẳng ai dám ra tay Nếu cơ ngân chết trong tay của Ẩn mình Thì là kết quả tốt nhất rồi Không phải người nhà mình Cũng không có đau lòng Đây chính là sức mạnh của cụ dĩ Ân Minh cười gằn. Cỗ sức mạnh tiên hộ trong cơ thể hắn cũng bị ảnh hưởng bởi tính khí cuồng nộ của nó. Mắt đỏ hơn cả củ vỹ. Không chờ Triệu Bân kịp định thần, một móng vuốt hồ ly ảo khổng lồ chụp xuống, mang theo sức mạnh từ trong cơ thể đánh xuống người Triệu Bân. Trong tích tắc, người ở hiện trường ngừng thở. Nếu không có gì bất ngờ, cần ngân sẽ bị tóm. Lập tức, biến thành làn sương máu mà thôi. Là sức mạnh, sức mạnh áp chế tuyệt đối. Triệu bân giải trừ định thân, không lùi, còn tiếp tục tiến. Phòng lộ quyết, dọn kiếm quy nhất. Trong lòng triệu bân quát lớn, bên ngoài có rất nhiều phân thân. Trước khi khai chiến, hắn đã cho tán ra ngoài. Lúc này chúng gom lại sức mạnh cho bản thể. Dù là kiếm ý hay kiếm uy, đều đạt tới đến cao. Nhìn xuộc, nó như một mũi tên sắc bén. Mông vuốt ảo đang dán xuống bị một chiều của hắn đầm thủng. Mọi người nhướng mày. Uy lực một kiếm kia cùng quá dữ dội. Không chỉ quần chúng mà ân minh cũng phải nhướng mày. Liếc sang triệu bân. Nhưng ân minh không nóng nảy. Một chiều kết thúc trận đấu thì rất là buồn chán. Người còn có thể cho tòa bao nhiêu bất ngờ đây. Ân minh hơi cong khóe môi lộ ra hạm răng trắng ẩn. Vừa dứt lời. Phía hắn lại có mong vuốt áo thọ ra Lúc này không phải một Mà là bốn Chúng như những con rồng khổng lồ Gào thét lao tới chỗ triệu bân Triệu bân đứng trước mặt chúng Nhỏ bé hệt một con châu chấu Long uyên thàm chiến Chân nguyên cuồn cuồn truyền vào Kéo dài mấy chục trượng Đánh cử vĩ Thì phải dùng vật siêu to khổng lồ Trước ở ma vật Hắn cũng làm như thế Chân nguyên không phải vấn đề Có sức mạnh đại địa không ngừng truyền, hẳn có thể chịu được sự tiêu hao này. Quan trọng vẫn là thực lực. Điều này hắn đã có tính toán riêng, không biết biến ra bao nhiêu phần thân tán ra ngoài. Nếu mỗi một bản phân thân truyền lại sức mạnh, như thị triển vạn kiếm quỷ nhất, mỗi một đòn đều phải đạt tối uy lực của vạn kiếm quỷ nhất mới được. Phải như vậy hắn mới có đủ sức mạnh đối kháng củ vị ân minh. Điều này đòi hỏi sự hợp tác hoàn hảo giữa chân thân và phân thân. Không còn cách nào khác. Thực lực với sức mạnh cụ vĩ trong cơ thể ân minh không cùng một đẳng cấp. Dù sao hắn cũng không phải là một ký chủ. Đối chiến ký chủ động cấp. Cho dù hắn có thực lực vượt trội thì cũng không thế mạnh hơn tiên thú. Trong lúc đang suy nghĩ thì bốn móng vuốt khổng lồ đã lao tới. Triệu bơn không hề nao núng. Thì triển vạn kiếm quỷ nhất Xuyên thủng một bông bút hộ ly Sau lại trở mình Chém một kiếm Thì triển bá đào phát thiền trảm Chém đứt móng thứ hai Móng thứ ba đánh tới Cũng bị hắn mạnh mẽ chém đứt Tới móng thứ tư Hắn không thể đỡ được Đã bị tóm gọn Ây thất bại Có nhiều người thới dài Cho dù cơn ngân rất mạnh Thì cũng phải xem là đang chiến đấu với ai Liên tiếp cản được hai đòn chí mạng đó là điều đáng tự hào lắm rồi yếu Quá là yếu Ân minh bật cười gian ác nhìn Triệu Bân Thành thật Hắn đã muốn nhìn thấy cảnh tượng này từ lâu Chỉ cần một ý niệm của hắn Thì liền có thể Nghiền nát cơ ngân thành từng mảnh Có không ít kẻ đứng xem Chờ cánh này từ lâu Đều tụ tập lại họ hết đừng nghĩ mình giết được tao sao Triệu bân mạnh mẽ mở ra thiên cương hộ thể. Thiên cương hộ thể được thêm vào năng lượng của tất cả phân thân. Nó hết sức khổng lồ, lan tràn ra ngoài tầng tầng ánh sáng, đòi ầm ầm nấu tung, tiêu diệt bộ vút hồ ly hư ảo. Thậm chí hai ba ngọn núi xung quanh cũng bị thiên cương hộ thể chấn tới sụp. Rất nhiều người đứng xem chết lặng. Thân là thiếu chủ dương thiên thế gia, vậy xuyên cũng hết sức khiếp sợ. Đây là lần đầu hắn thấy có người thị truyển thiên cương hộ thầy lớn tới như thế. So với hắn ta thì thiên cương hộ thầy của cơ ngân chẳng khác nào một trời một vực. Không chỉ có đám tiểu bối bất ngờ, lớp người già như Dương Huyền Tông cùng với Linh Lung đều hết sức sửng sốt. Thực sự không ngờ với tu vi của cơ ngân có thể tạo ra một thiên cương hộ thể khổng lồ tới như vậy. Sợ rằng ngay các cường giả chấn thiên cũng không thế thì chuyển ra được Hóa ra người không ngốc Nguyệt thần lãm bẩm, khẽ liếc nhìn hắn Đánh nhau cũng cần có đầu ốc mày Triệu Bân còn nhớ, mang theo đầu ốc ra chiến trường Trên thực tế, Triệu Bân đã muốn làm điều này ngay khi còn ở ma vực Tuy nhiên ở ma vực có rất nhiều ma quỷ Hắn bị càng khôn hạn chế Đại đa số thời gian phân thân đều rất khó có thể tập hợp sức mạnh. Ở bên ngoài, hắn đã không còn bị hạn chế nữa. Chế cần hắn có đủ nhiều phân thân, phân thân tập trung sức mạnh đúng lúc, thì hắn hoàn toàn có thể đánh bại cửu với ân minh. Đây sẽ là một trận chiến. So xem ai sẽ tiêu hào hết năng lượng trước. Phần thắng của hắn chiếm 3 phần. Phần thắng của ân minh chiếm 6 phần. Phần còn lại đều tùy thuộc với ý trời Nếu hôm nay trời nối dòng bão Phần thắng của Triệu Bân sẽ tăng lên bốn phần Triệu Bân đã xem xét thiên tượng Nhưng không thể nhìn thấu Dường như có một nguồn sức mạnh kỳ lạ Che lắp thiên tượng Như Nguyệt Thần nói Là bởi vì càng khôn áp phạm trần Đã bị tốn hại Thiên tượng cũng không còn chuẩn xác Triệu Bân không thể nhìn thấu Nhưng một vị thần như nàng Chắc chắn có thể Hôm nay có dòng bão, tuy nhiên thời gian dòng bão không kéo dài quá lâu. Triệu Bân có khả năng mượn lời uy trợ chiến trong hôm nay, nhưng khả năng này vô cùng hạn chế. Cợ ngân, ngồi lại khiến ta bất ngờ nữa. ân mình mỉm cười am hiểm, mỏng vút hồ ly bị tiêu diệt là điều hắn không thể ngờ được. Tuy nhiên điều đó không quan trọng, hắn ta vẫn chưa tức giận. Trận chiến này có vẻ còn thú vị hơn mong đợi của hắn ta. Triệu bân im lặng, sắc mặt hơi tái. Phần thân tập trung năng lượng trong chấp mắt, thêm vào trên người chân thân quá thật có thể khiến cho uy lực công phạt của chân thân tăng lên đỉnh điểm. Nhưng phương pháp này dùng một hai lần thì được. Nếu dùng quá nhiều lần, thân thể của hắn ta không thể nào chống đỡ được. Suy cho cùng, ngụ năng lượng truyền vào khổng lồ, vượt qua giới hạn của thần thể. Nhờ vào việc luyện thấy hàng ngày Rồi trái qua ba trận thiên kiếp thể chất của hắn ta mới đủ mạnh Cộng thêm vạn pháp trường sinh quyết Thì mới có thể miễn cưỡng Chống đỡ nguồn năng lực cực hạn này ân minh tấn công một lần nữa Những bộ vút hồ ly khổng lồ Từ trên bầu trời dán xuống Từ bên dưới nhìn lên trời Thì vút hồ ly đã không còn là vút hồ ly Mà chính là những quả núi lớn Triệu Bân có thể cảm nhận được rõ ràng. Trước khi móng vuốt hồ ly dán xuống, hắn đã cảm nhận khi thế hồn vĩ, nghiền ép. Muốn bỏ chạy cũng không thể chạy được. Hắn phải dốc hết toàn lực để chống trả. Chân nguyên quay cuồn, năng lượng chảy vào cơ thể, rồi ngưng tụ trên sông trưởng. Hóa thành bàn tay khổng lồ, đánh thẳng lên trời. Mong vuốt hồ ly khổng lồ đã dán xuống, nghiền nát xương chân của Triệu Bân bàn tay to hóa ra từ chân nguyên đã bị tiêu diệt trong nháy mắt. Thần lông bãi dĩ! Triệu bân vừa quát lên thì phân thân đã truyền thêm năng lượng vào cho hắn thì triển thần lông bãi vĩ. Đám người đứng xem giật mình thân thốt. Đồng loạt ngấn đầu nhìn thần lông dài tận mấy trăm trượng cơ ngân vừa thi triến ra. Không phải bọn họ chưa từng nhìn thấy thần lông bãi vĩ nhưng thần lông này thật sự quá khủng bố. Uy lực mạnh hay không thì chưa biết, nhưng gián vóc khổng lồ, thật sự hết sức dọa người. Thần Long uy lực vô sông, trong nhảy mắt hất bay móng bút hồ ly, ngay cả nửa củ vĩ ân minh cũng bị chấn lùi nửa bước, khiến cho đám người đang đứng xem đều thất kinh hồn vía Chúng 1993 Cơ ngân chỉ mới đạt cảnh giới địa tạng tầng 1, vậy mà đã có thể đánh lùi củ vĩ. Sức mạnh khống lồ này là tới từ đâu? Dương huyền tông lãm bẩm Linh lùng vân yên đứng bên cạnh khẽ cao mày Trước là thiên cương hộ thủy Sau là thần lòng bãi vĩ Hai chiêu này đều tiêu hao nguồn năng lượng vô cùng khủng khiếp Cho dù cơn ngân có đàn hải Thì không thể gánh nổi Lại vô phần thân tập trung năng lượng đang huyền trầm ngâm Ê, Sao ta lại quên chuyện này? Ngô Huyền Thông vuốt đầu nói Trong trận Tỳ thí tân tông Vạn kiếm quỳ nhất của cơ ngân cũng được thi triển Nhờ vào sự tập trung năng lượng của phân thân Nên mới có thể đánh bại được sấu vô sương Hiện giờ cơ ngân có thể liên tục thi triển những bí pháp đáng sợ bậc này Nhất định là do phân thân đã tập trung năng lượng Truyền vào chân thân của hắn Hơn nữa, số lượng phân thân còn phải vô cùng lớn Chính gì vậy mới càng cười quái. Dương Huyền Tông hít sau một hơi. Phải biết rằng để biến ra một phân thân, phải tiêu hào rất nhiều chân nguyên. Mà nguồn chân nguyên này tất nhiên lấy được từ chân thân mà ra. Với tuột vì hiện giờ của cơ ngân, lại có thể biến ra nhiều phân thân tới vậy. Sợ là chưa kịp thi triển, thì chân nguyên đã khô kiệt rồi. Cho dù có đàn hải, thì cũng không thể có nhiều chân nguyên dự trữ. Điều này chắc chắn cơ ngân có nguồn sức mạnh bổ sung cho mình. Chỉ có điều bọn họ lại không biết. Những nghi vấn tương tự, các tiền bối khác cũng là có. Bọn họ đứng xem trận chiến tới mức hồ đồ. Bởi vì phương pháp chiến đấu của cơ ngân đã phá vỡ tất cả quy tắc bình thường. Hắn đáng lẽ ra không thể có được nhiều chân nguyên như thế. Lại có thể đối kháng ngang ngựa với cửu ví ân minh. Cô với ân minh định thân từng bước đạp sụp một ngọn núi. Hay, hay lắm. Hai mắt hắn ta hừng hợt lửa, hiện lên một màu đó tươi đáng sợ. Hắn dường như phát điên bị phấn khích. Thật không hổ là kẻ hạ sát đám yêu nghiệt thiên tài của các quốc gia. Cơn ngân quá nhiên không có tạm thường. Trận đại chiến này thực sự rất thú vị. Trong lúc cười, ân minh lại vung tay lên. Đột nhiên có nguồn năng lượng cuồn bạo xong ra ngoài, biến thành lớp sống lớn, ập về phía triệu bân. đám người tới xem đều lùi về phía sau, sức mạnh cửu vĩ, biến thành sống lớn không phải là chuyện đùa. Từng đợt từng đợt, thủy triệu mang khí thế trầm trọng. Nếu như đứng quá gần, thì sẽ bị khí thế kia nghiền nát thành tró. Tới đây! Triệu bân đứng vững, thì chiến ra từng làn sóng lôi điện khổng lồ. Hai làn sóng đối kích chạm vào nhau Thiên địa đều bị xé rách Không biết có bao nhiêu người Bị chấn cho trở mình Xem tình hình Có vẻ như làn sóng lôi điện của cơ ngân Không thể địch lại thúy triệu của ân minh Ngay lập tức Đã bị làn sóng thủy triệu của ân minh nuốt dẫn Làn sóng lôi điện không yếu Nhưng tù vi của triệu bân Không đủ thì triển ra uy lực cực hạn Nếu như triệu bừng Có tù vi chấn thiên Thì mọi chuyện đã khác Nhìn thấy làn sóng lồi điện của mình Bị thí triệu nước dẫn Triệu bần ngay lập tức phi thân ra sau Đến trái sau Ân minh mỉm cười am hiểm Thay đổi ân quyết Ngay lập tức làn sóng thí Triều cuồn cuộn Biến thành làn sóng kiếm khí Mỗi một đạo kiếm khí hết sức sắc bén Bao phủ có bầu trời Trời đồng loạt dán xuống như mưa cảnh tượng này khiến cho gia đầu linh luôn tê dại Đoàn công phạp này quá bớt phàm Tốc độ thị triển cũng nhanh như chấp Xác về uy lực Thì từng đạo kiếm khí đều hết sức sắc bén Nếu không cẩn thận Triệu bân có thể bị mưa kiếm Chém thành một đống máu thịt bè bét Những người có tù vị yếu kém Đều cố hết sức bịt lỗ tay Thất khiếu đổ máu Không thể chịu được âm thanh của kiếm khí Và ngân hết sức quý vị Dường như chỉ cần thanh âm của kiếm khí Cũng có thể xuyên thấu chân nguyên hộ thể Một số người không kịp bịch tay, bị chấn diệt tinh thần, trở thành những kẻ điên dạy. Triệu Bân đang thối lui thì bất ngờ phải đứng lại, phần thân tiếp tục tập trung năng lượng truyền vào cơ thể, giúp hắn huy động kiếm Long uyên. Kiếm Long uyên liên tục đánh bay kiếm khí, tạo ra những thanh âm vang dội cùng những tia lửa mảnh liệt đầy trời. Không khó để nhìn bàn tay của Triệu Bân đã bị chém cho nát. Kiếm lòng uyên càng lúc càng rung lên Bởi vì mưa kiếm khí quá mạnh Từ đông sang tay Không có chỗ nào không có kiếm khí Nếu như phòng ngự không chặt Chí sợ hắn sẽ sớm Bị chém thành thịt vụn đời khi kiếm khí tàn hết Triệu bân đã không còn ra hình người Cần ân Người còn thứ gì chưa tung ra nữa Ân minh cười rộ lên Chậm rãi bước Hệt như đang thông thả dạo bước trong sân của nhà mình Sức mạnh cử vĩ bao trùm toàn bộ cơ thể Đi tới đầu Sức mạnh cử vĩ theo tới đó Gây ra động tĩnh Từng ngọn núi cao đều ầm ầm băng diệt Mọi bước chân dán xuống Khiến cho trời lòng đất lỡ Triệu Bân không nói lời nào Ổn định thân mình Cố gắng trụ vững Thấy vậy ánh mắt ân minh lại càng nóng hơn Sau cử vĩ khống lồ Róng lên rồi phóng tới chỗ Triệu Bân Triệu Bân cầm chắc Kiếm Long Uyên trong tay Đại chiến vẫn tiếp tục. Sức mạnh cửu vĩ bá thiên tuyệt địa khi huyết ngập trời. Nhất cử nhất động của cửu vĩ đều mang khí thế khiến cho thiên địa rung chuyển. Nhìn sang triệu bân, cơ thể thấm động máu tươi, nhưng vẫn ra sức vũ động kiếm Long uyên. Trong khi các phần thân ở bên ngoài cực lực tập trung sức mạnh truyền cho bản thể. Một phần thân nổ tung lại có thêm một phần thân được biến ra đảm bảo sức mạnh truyền cho chân thân không yếu hơn. Nếu như nguồn sức mạnh bị giảm, thì vạn kiếm quỳ nhất của Triệu Bân chỉ có thể gại ngứa cho ân minh. Nhờ vào số lượng lớn phân thân bên ngoài, tập trung năng lượng, Triệu Bân mới miễn cưỡng, đứng vững trước công phạt của cửu vĩ ân minh. Tuy nhiên hắn đã hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong. Máu tươi liên tục đấu ra ngoài. Nếu như cứ tiếp tục như thế, chưa đợi đánh cục được cửu vĩ ân minh, thì cơ thể đã tự nối tung. Sức mạnh phân thân truyền vào cơ thể quá lớn, vượt quá giới hạn cơ thể có thể chống đỡ. Nó đang dần dần làm tổn thương căn cơ của cơ ngân. Thời gian càng trôi, thì kích cục thân hủy hồn diệt cũng đã càng dần. Quá mạnh, quá khung khiếp rồi Đám người đứng xem đều thầm nước nước bọt. Đừng nói mấy người dương huyền tông, ngay cả đại tế ti ân trú cũng đang cau mày Ánh mắt Khó che giấu sự kinh hải Lão đã quá coi thường cơ ngân Thiên phú chiến đấu Cùng ý chí chiến đấu của cơ ngân Khiến cho bọn chúng cảm thấy Vô cùng bị đe dọa Trần chiến giữa cơ ngân và cứ vĩ ân minh Khiến cho thiên địa khắp nơi như bị xé toạch Bọn họ đánh tới đầu Chỗ đó liền biến thành Đóng đội nát hỗn động Nhưng tiên tán thưởng vang lên nối tiếp nhau Chỉ là không biết đám người đứng xem đang tán thương ân minh hay cơ ngân. Chiến đấu tới tận lúc này, không còn kẻ nào dám nghi ngờ chiến lực của cơ ngân. Thảo nào hắn có thể giết nhiều yêu nghiệt thiên tài của các quốc gia. Trong những thanh âm trầm trồ khen ngợi, Triệu Bân lại tiếp tục đổ máu. Từ lúc khai chiến tới tận bây giờ, người đổ máu vẫn luôn là Triệu Bân. Trái lại ân minh trong trạng thái cử vĩ. Không tổn hại tới một cọng tóc Thậm chí còn không cảm thấy chút chọc vật Hắn bật cười một cách điên cuồng Trận này đánh thật là sảng khoái Quá nhiên mọi chuyện thú vị hơn những gì hắn tưởng tượng nhiều Hắn phải hành hạ cơn ngân cây chết Thì mới đạt được cảm giác thành tựu Triệu bân học máu Bước loạn choạn Cố gắng đứng vững Sao không thể đống đẩy được nữa sao Khóe miệng ân minh hơi nhét lên, thọng thả bước tới từng bước một. Triệu bân không nói gì, chỉ thù kiếm Long Uyên rồi lấy ra đàn đá. Bàn tay đậm máu của hắn ta đặt trên đàn đá, khiến cho đàn cũng bị nhượm máu đỏ. Toàn thân run rẩy đàn đá dường như cũng hơi rung. Cái gì? Bởi đánh như vậy mà còn có tâm trạng trời đàn á? Tiền đàn của hắn tò, quá là tò hồ quá. Hắc huyền lão đạo cùng bạch huyền lão đạo đều có mặt, cầm gậy gõ gõ vào lòng bàn tay. Những người khác có thể không biết, nhưng họ thì hiểu. tiếng đàn cơn ngân mang theo cảm ý, ngay các trận pháp không gian mà tiếng đàn còn có thể phá, sẽ rách mạng nước bao phủ xung quanh của rừng trút tím. Chỉ không biết khi sử dụng trong thực chiến, nó sẽ có uy lực như thế nào mà thôi. Dù sao thì kẻ mà hắn ta đang đối chiến, chính là ký chủ của cụ vĩ. Nếu như uy lực bọc phát không đủ, thì ngay các phòng ngự của đối phương cũng chẳng thể phá được. Triệu bân bắt đầu gãy đàn, tấu lên khúc vô sương. Những người có tâm tình bi ai như người của sở gia khi nghe khúc nhạc này đều không khỏi rơi lệ. Đám người đứng xem khi thấy tiếng đàn cũng không khỏi bồi hồi nhớ về quá khứ đau buồn. Không ít người lãm bẩm, đa phần là người của thiên tông. Lúc trước, khi Triệu Bân bị nhốt trong linh lùng phủ, hắn đã ngộ ra khúc vô sương. Người ở đế đô đều đã nghe qua khúc nhạc này, nhưng người ở Thiên Tông thì chưa bao giờ nghe qua. Vừa nghe xong, liền muốn ỏa khóc. Lúc đầu bọn họ còn không tin, lần này mới thực sự tin. Cơ ngân Thiên Tông quả nhiên đa tài đa nghệ, lại có thể tấu nên một khúc nhạc ma quái như thế. Khúc nhạc như có ma lực, Tác động lên tâm cảnh, khiến cho rất nhiều người đều không kìm được cảm xúc. Ở, nói anh bị thương. Dương Huyền Tông bất ngờ lên tiếng, khiến cho Ngô Huyền Tông cùng chưa các huyện đạo đều không hiểu. Một lúc sau họ mới nhận ra, Linh Lung cùng Vân Yên đều đã đắm lệ. Một người là sư muội một người là sư thúc. Đều có những chuyện đau buồn, thế nhưng không ai hay biết. Tiếng đàn này đã chạm tới tận cùng tâm hồn, khiến cho nước mắt nạn phải tuôn rơi Người lầm lì ít nói như đau vô ngân, cũng lệ rơi đầy mặt. Cầm khúc của cơn ngân rất quý vị, không chỉ lọt vào tay, mà còn đánh thẳng vào tâm hồn của mỗi người. Thanh Giao cũng là người tu luyện cầm pháp, giờ phút này cảm thấy tinh thần mông lung. Nếu như không phải tận mắt nhìn, tận tay nghe, thì nàng cũng không biết là Triệu Bân lại thông hiếu âm luật. Nàng tên thông cầm khúc, nhưng còn cách xa trình độ khiến người nghe phải rơi lệ như hắn ta. Một đoạn cầm khúc, bầu không khí trở nên hết sức kỳ quấy. Đám người đứng xem kịch, không ngờ mình lại trời nước mắt không ngừng. cảnh tượng bi thương, bị một tiếng ầm ầm đánh vỡ. Cổ vĩ ân minh, mọi bước đi đều làm sụp đốm một ngọn núi. Cầm khúc không tội Ân minh cười nhạt Đáp lại hắn Cầm khúc vẫn tiếp tục Tàu khúc dụng ý không dụng lực Tiếng đàn của rượu bân đột ngột chuyển biến Phản phất có chút xa khí Cầm ý bá đạo như mưa Ngân tụ thành một thần kiếm Từ trên trời trảm Khiến cho không gian trở nên vạn vẹo Ân minh nhất thời câu mày Không biết vì sao Trước mặt hắn ta Xuất hiện một nguồn năng lượng vô hình Cạn bước Không chỉ vậy Ngay cả cơ thể cổ vĩ Cũng bị chém ra một vết thương Dù rất là nhỏ Ở cái chuyện này Tất cả mọi người Đều giật mình thon thót Cầm khúc của triệu bân Có thể chặn được bước tiến của cổ vĩ hay sao Ngay cả hoàng phi vô linh Cũng phải giật mình Bà đã từng gặp không ít người tu luyện cầm pháp Nhưng người có thể đánh ra cảm ý Mạnh mẽ chặn đứng bước tiến của một ký chủ thì chỉ có một mình cơ ngân. Hắn phải trải qua chuyện gì mới ngộ ra cảm ý khủng khiếp như này. Ồ vậy, thật là thú vị. Ân Minh cười nham hiểm.